Tiên hạ kiếm tông 122 chương tư theo địch vũ gầm thép âm thanh phát ra. Trong chốc lát, đại dịch thành phía trên tiến như mưa xuống. Mũi tên đâm rách hư không, mang theo kinh khủng lực sát thương. Trong khoảnh khắc, hàng thứ nhất thiên thỉnh võ tốt trực tiếp là ngã xuống. Đến tiếp sau võ tốt giơ lên tấm chắn đỉnh lấy mũi tên tiến lên, không nhúc nhích chút nào. Âm âm âm âm công thành lợi khí tịch diệt pháo bắt đầu phát ra chói tai tiếng oanh minh. To lớn thạch đầu đeo uy lực khủng bố đánh tới hướng đại diệt thành đầu tường. Một đạo thanh âm điếc tai nhức ớt vang lên. Trên tường thành đập mạnh tường lập tức bị nện đi một góc. Mấy tên né tránh không kịp binh lính lập tức bị vô tình nghiền thành bùn máu. Theo tịch diệt pháo phát huy ra đáng sợ lực hủy diệt. Công thành thiên thỉnh võ tốt áp lực giảm bớt rất nhiều. Tuyến đầu đát là đem thang mây dựng ở trên tường thành. Có kinh nghiệm lão tốt trực tiếp là trong miệng ngầm đao. Dùng cả tay chân. Leo lên lấy thang mây. Ý đồ leo lên tường thành. Đại dịch thành phía trên. cự thạch tà vẹt gỗ không ngừng nện xuống. Luyện chế nóng hổi dầu hỏa không ngừng khuyên đảo mà xuống. Những cái kia leo lên thang mây võ tốt đến không kịp trốn tránh chính là bị nện dưới. hoặc là bị dầu hỏa nóng thương tích đầy mình kêu rên không ngừng bên tai giống giống giống to lớn va chạm xe không ngừng vọt tới cửa thành không một lần va chạm đều là truyền ra trầm muộn thanh âm cửa thành không ngừng run rẩy cho bụi gì rào hạ lạc cửa thành về sau nam sở sĩ tốt dựa vào to lớn gỗ chống đỡ lấy cửa thành phòng ngừa cửa thành bị đụng ngã công thành cùng phòng ngự ở giữa xa vào đến ngắn ngồi trong rằng co gặp đây bạch phương lông mi nhíu một cái muốn kiềm chế ở gia nam sở tại bách việt nước đại quân nhất định phải cầm xuống cái này đại dịch thành chỉ có như vậy hắn bố cục mới có thể phát huy tác dụng nếu không hết thảy đều đem biến thành nói xun tư mã rồi bắt đầu hành động đi bạch phương ngữ khí bình thản nói sau một lát Tịch diệt pháo lần nữa phát ra thanh âm điếc tai nhức ấp, thế nhưng là ném lại không còn là cử thạch mà là dầu đàn. Tại công thành trước đó, Bạch Phương chính là hạ lệnh để tư mã dụ chuẩn bị ba vạn dầu đàn. Giờ khắc này, ba vạn dầu đàn trực tiếp một mạch toàn bộ ném hướng đại dịch thành. Ngay sau đó, dày đặt hỏa tiến từ trên trời ráng xuống. Trong khoảnh khắc, đại dịch thành trên tường thành, biến thành một cách biển lửa. Trên đầu thành binh lính lập tức tại đại hỏa bên trong phát ra chói tai kêu rên âm thanh. Có người trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống. Có người ý đồ dập tắt trên người đại hỏa. Thế nhưng là cách này tất cả đều là vô ích. Ba vạn đàn dầu hỏa độ dày thật sự là quá lớn trên tường thành đại hỏa càng ngày càng tràn đầy. Gặp đây. Bạch Phương chậm rãi nhắm hai mắt. Một tướng công thành vạn cốt khụ Hắn muốn chính là thiên hạ thái bình Vì cái mục tiêu này hắn không tiếc hết thảy Thần miếu gần nhất hoạt động càng ngày càng tấp nập Chỉ sợ bọn họ muốn triển khai chân chính hành động Cao Hoan thần sắc lo lắng nói Theo Hoang Minh Phủ ngày càng cường đại Cao Hoan chuyên môn thành lập một cái cường đại tổ chức tình báo Chuyên môn dùng để thu thập thần miếu manh mối Theo hắn nắm giữ manh mối càng ngày càng nhiều Hắn đối với thần miếu nhận biết cũng là càng thêm rõ ràng. Cũng là trở nên ẻ ngại bắt đầu. Từ vài thập niên trước bắt đầu thần miếu chính là bắt đầu bố cục bọn hắn ý đồ muốn trường khống phiến đại lục này. Hiện tại thần miếu đã bắt đầu hành động thật là lòng lang giả thú. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nhẹ nói. Mưu đồ bí mật mấy chục năm. Thần miếu khẳng định là bắt buộc phải làm. lần này chỉ sợ là không thể thiếu một phen áp chiến cao hoan gật gật đầu nói ta còn được đến một tin tức là liên quan tới thương không điện lý kỳ phong nhíu mày lại nói tin tức gì cao hoan ngữ khí có chút không xác định nói thương không điện tựa hồ phát sinh phản loạn đạo này tin tức là quang minh phủ ngẫu nhiên ở giữa đạt được căn bản là không có cách tra rõ ràng nơi phát ra Cho nên ta không cách nào xác định tin tức độ chuẩn xác Lý Kỳ Phong trầm tư một chút Nói tin tức hẳn là thật Thật cao hoan lên tiếng nói trong thần sắc mười phần chấn kinh Không chỉ có là cao hoan Đang ngồi mỗi người đều là mười phần chấn kinh Cho tới nay Thương không điện đều là thập phần thần bí tồn tại Các đại siêu cấp tôn môn đều là vô cùng kiêng kỵ Thương không điện tồn tại Thương không điện thần bí chính là ở chỗ nó nghiêm khắc tổ chức. Theo nó thành lập đến bây giờ. Còn chưa hề xuất hiện qua cái gì phản đồ. Tại thương không điện bên trong. Điện chủ nhưng là tuyệt đối chúa tể. Không có người sẽ ngỗ nhịp ý chí của hắn. Thế nhưng là bây giờ thương không điện thế mà phát sinh phản loạn. Điều này thực là để người khó có thể tin. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Mọi người đều biết. thương không điện chính là thần miếu quân cờ thương không điện có thể có được hôm nay quy mô dựa vào chính là thần miếu nâng đỡ thế nhưng là bây giờ thương không điện cường đại các ngươi cảm thấy thương không điện sẽ còn giống như là ngày xưa như vậy nghe lời sao tôn chủ có ý tứ là thần miếu cùng quang minh phủ ở giữa phát sinh chiến tranh cao hoan chậm rãi lên tiếng nói lý kỳ phong gật gật đầu nói không sai Thần miếu nâng đỡ thương không điện vì cái gì chính là tích xúc thực lực Đợi đến lúc thời cơ chín mùi về sau đến trường khống phiến đại lục này Nhưng là muốn biết lòng người là khó khăn nhất biết Nghĩ đến thương không điện điện chủ đã thành thói quen loại kia cao cao tại thượng cảm giác Hoặc là nói hắn sinh ra càng lớn giã tâm Muốn để thương không điện đến trưởng quản phiến đại lục này Dạng này thế cuộc thần miếu nhưng là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy Cao hoan chờ một đám quang minh phủ trưởng lão đều là thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Lý Kỳ Phong tiếp tục nói. Thương không điện thế nhưng là thần miếu hao phí vô số tâm huyết nâng đỡ lên quân cờ. Bọn hắn muốn trưởng khống phiến đại lục này. Nhất định phải dựa vào thương không điện. Tình hình như thế phía dưới. Thần miếu khẳng định sẽ tìm cách tự giải quyết thương không điện bên trong không ổn định nhân tố. từ đó đem thương không điện một mực trưởng khống tại thần miếu trong tay cao hoan trầm tư một chút nói tông chủ vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì lý kỳ phong thần sắc bình tĩnh mà nói bây giờ tình thế còn không công khai thần miếu cũng tốt thương không điện cũng tốt đều là núp trong bóng tối đối với chúng ta như vậy rất bất lợi chúng ta bây giờ cần phải làm là xúc tích lực lượng đợi đến thần miếu thế lực nhảy ra thời điểm cho bọn hắn một kích trí mạng, để kế hoạch của bọn hắn triệt để trở thành ảo tưởng. Là cao hoan dẫn đầu lên tiếng nói. các trưởng lão khác gặp đây, nhao nhao lên tiếng phù họa. đám người tán đi, lý kỳ phong vẫn ngồi ở trên ghế ngồi chưa từng rời đi. hắn đang trầm tư. giờ phút này, trong đầu của hắn hiện ra một câu. kia tương đối kia phiến đại lục thời điểm. vương đạo lăng đã từng nói cho hắn biết thực lực càng mạnh vai chịu tới trách nhiệm lại càng lớn hiện tại hắn có lẽ có thể lùi bước thế nhưng là hắn không thể lùi bước cũng tuyệt đối không thể lùi bước nhìn đến ta tới hơi chậm một chút a bất thình lình một thanh âm truyền vào lý kỳ phong trong tay phá vỡ hắn trầm tư lý kỳ phong ngẩng đầu nhìn lại là mạnh trường hảo lập tức Lý Kỳ Phong vội vàng đứng dậy đối Mạnh Trường Hảo lên tiếng nói tiền bối đã lâu không gặp. Mạnh Trường Hảo vừa cười vừa nói là có chút thời gian không gặp. Bất quá lần này đến ta thế nhưng là mang cho ngươi tới tin tức tốt. Thiên Hạ Kiếm Tông 122 chương 2407 dạ đàm cho tới nay tân thành mặc dù chưa bao giờ có bất luận cái gì to đến cử động. Thậm chí có thể không có chút nào làm để hình dung. Thế nhưng là tại người giang hồ trong lòng. Tân thành địa vị nhưng cho tới bây giờ không thấp. Chính như kia tử Trúc Lâm mặc dù chỉ sinh hoạt nho thánh khổng trường thu cùng đệ tử của hắn. Nhưng là hắn uy danh xưa nay không yếu tại siêu cấp tôn môn. Cũng không nguyên nhân khác. Có một cái khổng trường thu chính là đầy đủ. Tân thành cũng là như thế. Mạnh trường hảo thương Pháp có một không hai thiên hạ. Bị giang hồ người trở thành thương thánh. Cùng nho thánh sánh vai. Cũng khiến cho Tân Thành lực ảnh hưởng chưa từng có cường đại. Cho tới nay. Tân Thành chính là nhất là tồn tại đặc thù Trong giang hồ cùng hung áp cực người. Từng cái đế quốc phụ trách truy nã kẻ liều mạng. Thậm chí là phi tặc giặc cỏ. Nhiều loại người hợp thành Tân Thành. Thế nhưng là mạnh trường hảo tại Tân Thành bên trong có tuyệt đối lực khống chế. Hắn lập xuống quy cụ từ không có người ngỗ nhịp. Một lúc sau, cách này Tân Thành liền là trở thành tàng long ngọa hổ chi địa. Lần này, Mạnh Trường Hảo trực tiếp là xuất lính lấy Tân Thành chúng hơn cao thủ mà tới. Đây chính là một cỗ không kém chút nào Quang Minh Phủ lực lượng cường đại. Mạnh Trường Hảo lần này trực tiếp để những cao thủ này gia nhập vào Quang Minh Phủ bên trong. Như thế đến nay, Quang Minh Phủ thực lực không thể nghi ngờ là lớn mạnh không chỉ một lần. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đối mạnh trường hảo hành lễ. Nói. Tiền bối đây chính là một món lễ lớn a. Mạnh trường hảo lắc đầu. Thần sắc nói nghiêm túc. Đây cũng không phải là đại lễ. Đây là thiên đại gánh đặt ở trên người của ngươi. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Nói cái này một phần trách nhiệm ta đã sớm gánh đi lên. Mạnh trường hảo trong thần sắc lộ ra một tia vui mừng. Nhẹ nói. Như thế ta chính là yên tâm. Này thiên đại gánh chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể chọn đi lên. Như là giống như là ta như vậy lão cốt đầu. Chỉ có thể ở bên cạnh hiệp trở ngươi đi. Lý Kỳ Phong nói tiền bối có tương trợ chi tâm, ta tự nhiên là tự tin hơn gấp trăm lần. Mạnh trường hảo gật gật đầu. Thần sắc bình tĩnh nói. Ngươi phải nhớ kỹ. Ta mạnh trường hảo nhất định sẽ kiên quyết đứng thẳng ở sau lưng của ngươi. Chỉ cần ta mạnh trường hảo còn sống ngươi Lý Kỳ Phong tuyệt đối sẽ không thiếu một sợi lông Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia đồng dung Mạnh trường hảo phen này ngôn ngữ là hứa hẹn Chỉ sợ cũng là đảm lương Để trong lòng của hắn lập Tức mười phần cảm động tiền bối Lý Kỳ Phong muốn ngôn ngữ Mạnh trường hảo trực tiếp là ngăn lại hắn ngôn ngữ Vừa cười vừa nói Dư thừa ngôn ngữ thì không cần nói. Ta tin tưởng ngươi. Nhớ kỹ. Tòa thần miếu này thế nhưng là hỏa lớn. Nhất định phải diệt trừ. Nếu không phiến đại lục này sẽ không còn có tự do. Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu, nói, vãn bối nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Tối nay ánh trăng phá lệ trong sáng thiên không bên trong đầy sao lấp lóe. Lý Kỳ Phong tính tỏa tại trên nóc nhà, suy nghĩ ngàn vạn. Nhân quả tuần hoàn Ban đầu ở kia phiến đại lục thời điểm Quan âm tung hao tổn tâm cơ muốn xâm chiếm kia phiến đại lục Đáng tiếc tại hắn ngăn cản phía dưới Quan âm tung hết thảy tính toán đều là trở thành nói suông. Đương nhiên ông lấy tâm tư như vậy không chỉ có là quan âm tung Chẳng qua là quan âm tung thực lực đầy đủ cường đại Trước hết nhất bước ra một bước kia mà thôi Bây giờ Hắn đến đến khu này đại lục Lại là không nghĩ tới còn sẽ gặp phải vấn đề như vậy. Bất quá, lần này hắn gặp phải đối thủ chưa từng có cường đại. Tham Lam. Vĩnh viễn là không cách nào thỏa mãn. Chính như đã từng quan âm tông Tham Lam thương không điện Tham Lam còn có tòa thần miếu kia Tham Lam. Từ Lý Đại Trắng người một nhà phổ thông cuộc sống đơn giản bên trong. Lý Kỳ Phong nghĩ thông suốt một cách đạo lý. muốn thiên hạ phổ phổ thông thông người vượt qua yên ổn sinh hoạt nhất định phải có một cái cường đại quốc gia lý kỳ phong nhớ tới khổng trường thu đắc từng ngôn ngữ thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân bây giờ loạn thế đã tới cũng không biết đế quốc nào có thể tại trong loạn thế quật khởi đang suy nghĩ gì một thanh âm truyền vào lý kỳ phong trong tay là nhan hàn nhan hàn là quan lại thế gia xuất thân Đối với quốc gia đại sự, quyền thế sao thế? Chính trị đánh cờ có thể nói là mưa rầm thấm đất. Cũng đúng là như thế. Lý Kỳ Phong cần cùng nhan hàn thật tốt trò chuyện chút. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta đến hỏi ngươi một vấn đề. nhan hàn vừa cười vừa nói, tôn chủ ngôn ngữ là được. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc. Nam Sở, Thiên Thịnh, bách Việt, còn có Thảo Nguyên. Nếu để cho ngươi tới chọn một phương thế lực ủng hộ Ngươi chọn một cái kia nhan hàn trong thần sắc ý cười biến mất Trở nên nghiêm túc Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Tông chủ Đây chính là một cái thiên đại nan đề a. Lý Kỳ Phong nói Ngươi cứ việc ngôn ngữ là được Nhan hàn trầm tư một chút Nói Tông chủ chẳng lẽ không có biện pháp Lý Kỳ Phong lắc đầu Nói Ta không có nhan hàn lần nữa xa vào đến trong trầm mặc lý kỳ phong vấn đề này nhìn như đơn giản lại là ý nghĩa sâu xa sau một lát nhan hàn trầm rãi nói nếu để cho ta lựa chọn như vậy ta lựa chọn thiên thịnh đế quốc lý kỳ phong thần sắc bình tĩnh nói lý do đâu nhan hàn thần sắc nói nghiêm túc nguyên nhân có ba một thiên thịnh đế quốc trong những năm này một mực là dã tâm bừng bừng lúc trước lý cơ lúc tại vị chính là quét ngang xung quanh tiểu quốc tích xúc quốc lực tụ tập binh lực có thể nói là đã sớm chuẩn bị thứ hai bây giờ thiên thỉnh đế quốc hoàng đế lý trường đồ thế nhưng là xuất thân từ quân lữ ban đầu ở bách việt nước xếp vào thiên thỉnh đế quốc thời điểm đích thân tới tiền tuyến vô luận là đảm lược vẫn là mưu đồ đều là vượt qua thường nhân thứ ba chiếu vào bây giờ đại thế tới nói Thiên thỉnh chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối Người trong thảo nguyên thế lực lớn không yếu Thế nhưng là chỉ là cây Dũng của thất phu Bách Việt nước đã là chỉ còn trên danh nghĩa Về phần kia nam sở Ta có chút đắn đo khó định Nhưng là nam sở trước đó kinh lịch phân liệt Khẳng định cùng thiên thịnh có khoảng cách Lý Kỳ Phong trầm rãi gật đầu trong thần sắc lộ ra một tia khen ngợi Nói phân tích đạo lý rõ ràng Nhan Hàn trầm tư một chút, nói: "Tông chủ đây là muốn làm đỡ Long chi người a?" Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói: "Ta không muốn làm đỡ Long chi người, ta muốn cái Thiên hạ thái bình." Nhan Hàn thần sắc nói nghiêm túc, "Thiên hạ thái bình? Sát phạt phía dưới mới có thái bình a?" Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói: "Lấy chiến ngừng chiến, Nhan Hàn thần sắc bình tĩnh nói: "Như thế, Kiếm Tông nhân vật cũng liền thay đổi. Tông chủ thân phận cũng thay đổi. Lý Kỳ Phong trầm mặt một chút. Nói. Đại trưởng Phu có việc nên làm. Có việc không nên làm. Ta kiếm Tông vốn là theo thời thế mà sinh. Tự nhiên muốn vì thiên hạ bách tính chờ lệnh. Nhăn hàn gật gật đầu. Nói. Cũng thế. Từ xưa đến nay. miếu đường phía trên cùng giang hồ tông môn vốn cũng không phải là phân biệt rõ ràng. hứa lâu dài. miếu đường muốn trưởng khống giang hồ tông môn. đây cũng là ngựa đạp giang hồ. thế nhưng là giang hồ tông môn thích nhất tự do. há có thể bị miếu đường ước thúc. đây cũng là mưu phản. lý kỳ phong trầm rãi gật đầu. nhẹ nói. dùng võ phạm cấm nhăn hàn cười cười. nói. giết được thỏ. mổ chó săn chim bay tận lương cung giấu thiên hạ kiếm Tông một trăm hai mươi hai chương hai bốn trăm linh tám thiên hạ thái bình lý kỳ phong cười cười đứng người lên nhìn chăm chú lên kia một vòng trăng sáng nói chuyện tương lai dù ai cũng không cách nào đoán trước mọi thứ tận tâm tận lực thuận tiện nhăn hàn gật gật đầu nói cũng thế nam nhi không dương phong phân trí Không phụ trời sinh tám thước thân thể Tông chủ nghĩ muốn làm thế nào chính là làm liền tốt Dạng này mới là thống khoái Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Vậy ta muốn một cái thiên hạ thái bình Một trận mưa lớn không có dấu hiệu nào tiến đến Bàng bạc mưa to không có chút nào muốn dừng lại ý tứ Trên đường phố nước mưa đã hội tụ thành dòng suối nhỏ Trên mái hiên nước mưa một khắc không ngừng chảy xuống Giữa thiên địa tựa hồ triệt để biến thành nước thế giới. Thiên thỉnh trong đế đô. Hoàng đế Lý Trường Đồ nhìn chăm chú lên trên triều đình các vị đại thần. Thần sắc có vẻ hơi phẫn nộ. Gián nghị viện đã là lên 13 sổ gấp thỉnh cầu Lý Trường Đồ rút về Nam sở đại quân. Lý Trường Đồ một mực tại đè ép. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay tại trên triều đình. Tới một cái quần thần gián nghị. Quân cơ các mấy vị đại thần từ đầu đến cuối một mực duy trì trầm mặc, Tại trong lòng của bọn hắn. Quả quyết là không thể nào giúp về tiền tuyến đại quân. Thế nhưng là. Hiện tại. Hoàng đế Lý Trường Độ còn duy trì trầm mặc, Bọn hắn tự nhiên là không thể đứng ra vội vã tỏ thái độ. Hoàng thượng. Cách này luôn phiên chiến sự tiêu hao. Thế nhưng là mười phần to lớn. Nếu là Nam Sở tiếp tục khai chiến. Chỉ sợ trong quốc khố bạc đã không đủ để chi tiêu. Lại có Đại Thần đứng ra, nghĩa chính ngôn từ nói. Trong mắt bọn họ, Hoàng đế Lý Trường Độ Bất Quá là mới thượng vị Hoàng đế mà thôi. Mặc dù có Tiết Trung Khánh cùng Bạc Phương hai vị này xương cánh tay Đại Thần Định Lực tương trợ. Thế nhưng là cái này trên triều đình quan hệ rắc rối phức tạp. Các phe thế lực cũng là bàn dễ tiếp sai. tuyệt không phải là một sớm một chiều liền là có thể làm rõ bây giờ cái này lý trường độ đại hưng chiến sự cái này không thể nghi ngờ khiến cho vừa mới tràn đầy lên quốc khố lần nữa trở nên vắng vẻ bắt đầu tất nhiên không phù hợp bộ phận tâm ý của người ta cái này phản đối người tự nhiên là tồn tại lý trường độ trong thần sắc phẫn nộ tán đi khôi phục bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía hộ bộ thượng thư chậm rãi nói Lục Đại Nhân Chấm quốc khố là từ ngươi đang quản Mỗi một bút tiêu xài đều cần ngươi thân bút ký tên Hiện tại ngươi tới nói một chút Trong quốc khố bạc còn có thể hay không trèo trong tiền tuyến chiến sự Lục Thủy uy thần sắc không khỏi hơi đổi Trong lòng mắng thầm vị cuối cùng gián nghị Đại Thần Vì sao đến cuối cùng đem hắn kéo vào Hoàng đế cái thứ nhất hỏi hắn Cái này nói rõ là muốn vậy hắn khai đao a. Hoàng thượng, bây giờ đế quốc là hai tuyến khai chiến. Tiêu hao mười phần to lớn. Trong quốc khố bạc như là nước chảy tốn hao. Thần cũng không dễ đánh giá. Lục Thủy Uy tranh thủ thời gian lên tiếng nói. Nghe vậy, Lý Trường Đồ cũng không lên tiếng. Đây là nhìn chăm chú lên Lục Thủy Uy, xa vào đến trong trầm mặc. Mấy hơi về sau, Lý Trường Đồ ánh mắt nhìn về phía cao nguyên tùng. Trầm giọng nói. Kim đao thị vệ ở đâu đem cái này cao nguyên tùng kéo xuống chặt. Bây giờ chính vào đế quốc thời khắc mấu chốt. Lại là nói chuyện giật gân. Phát ngôn bừa bãi. Dạng này người giữ lại không được. Là kim đao thị vệ trực tiếp đem cái này cao nguyên tùng kéo xuống. Hoàng thượng. Hoàng thượng tha mạng a tha mạng a. Tha mạng. Mới còn khí vũ hiên ngưỡng. Nghĩa chính ngôn từ cao nguyên tùng triệt để tây liệt. Liên thanh xin tha. theo một tiếng kêu rên âm thanh ẩm ẩm truyền đến, đại điện bên trong trở nên mười phần yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bầu không khí trở nên mười phần kiềm chế, trước đó còn lòng đầy căm phẫn, chỉ trích họ chiến tranh nhiều người đại thần tâm như hến, không dám ngôn ngữ, còn có người nào lý do tới nói phục chấm lý trường độ trầm âm thanh hỏi, trên đại điện vẫn là không ai lên tiếng, Lý Trường Đồ tiếp tục nói, đã như vậy, nhìn đến các ngươi đều là ủng hộ chấm huyết sách rồi chúng thần tuân mệnh. Trên đại điện các vị đại thần cùng kêu lên nói. Lý Trường Đồ gật gật đầu, nói chấm vẫn là quyết định không triệt binh. Ngôn ngữ vừa ra trên đại điện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lý Trường Đồ ánh mắt nhìn về phía Phó Xuyên Sơn, nói, Phó Đại Nhân, ngươi đến cho chúng đại thần giải thích một chút đi. Phó Xuyên Sơn bước ra một bước. Trầm giọng nói, bây giờ đế quốc chiến sự chủ yếu tập trung ở Nam Sở. Đêm qua giờ tí, đã có 800 dặm tin chiến thắng truyền đến. Tiền tuyến đại quân đã dẹp xong đại dịch thành. Như thế tại Nam Sở trên chiến trường chúng ta đã chiếm cứ chủ động, tiến có thể công lui có thể thủ. Trọng yếu hơn là nếu là tiền tuyến đại quân lại có thể tiến lên trước một bước. Như vậy Nam Sở Tây Bắc chi địa sẽ triệt để thất thủ. Vì vậy Nam Sở không thể không triệt binh trở về thủ. Như vậy trải qua đóng tại lôi thành đại quân tất nhiên là có thể thừa cơ cầm xuống Bách Việt nước quốc đô. Đến lúc đó toàn bộ Bách Việt nước bản đồ sẽ triệt để đặt vào ta thiên thỉnh bản đồ bên trong. Theo Phó Xuyên Sơn một phen ngôn ngữ nói ra đại điện bên trong trở nên càng thêm yên tĩnh. Có mấy vị trước đó còn lực sán muốn triệt binh. Đại thần lại là hai mắt tỏa ánh sáng không khỏi gật đầu. Vị, bây giờ cái này Bách Việt nước chỉ còn trên danh nghĩa Người trong thảo nguyên cũng là bình tĩnh lại bên trong Như thế đến nay Nam Sở liền là trở thành chúng ta địch nhân lớn nhất Phải biết trong những năm này Nam Sở một mực tại âm thầm chứ hàng thực lực Cho nên mới là dám ở ta thiên thỉnh đại quân trong tay cướp đoạt Bách Việt nước quốc đô Chúng ta không đúng Nam Sở khai chiến Sở Nam Sở cũng sẽ đối ta thiên thỉnh khai chiến hiện tại chúng ta đã tại nam sở trên chiến trường chiếm cứ chủ động đã như vậy vì sao muốn bạc bạc chắp tay đưa ra đâu phó xuyên sơn lần nữa trầm giọng nói trên triều đình sinh ra xì xào bàn tán âm thanh phó xuyên sơn phen này ngôn ngữ đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá xung động quá mức không thể tưởng tượng nổi gặp đây lý trường độ trong thần sắc lộ ra mỉm cười Cái này trên triều đình người chân chính là thiên thỉnh lâu dài cân nhắc chỉ sợ là không có một phần ba Càng nhiều người là tại tính toán trước mắt lợi ích Phó Xuyên Sơn một phen ngôn ngữ không thể nghi ngờ là cho bọn hắn vẽ lên một cái rất lớn bánh Đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm bánh Các vị đều là thiên thịnh thần tử Bây giờ đế quốc chính là thời kỳ mấu chốt nhất Bách Việt nước lập tức liền muốn bị cầm xuống Nam sở trên chiến trường chúng ta chiếm cứ lấy chủ động. Đã như vậy, các vị gì không đồng tâm hiệp lực, Trợ giúp chấm khai cương ca. Hư, to, a, cương, hư, thổ. Như thế các ngươi mỗi một vị đều là công tại thiên thu a. Lý Trường Đầu ngữ khí ngưng trọng nói. Trên triều đình tiếng nghị luận đình chỉ. Tiết Trung Khánh chậm rãi đi ra. Đối hoàng đế Lý Trường Đồ nói. Thần Tiết Trung Khánh nguyện ý quyên ra một nửa gia tài. Dùng cách này đến bổ sung quốc khố. Bảo đảm ta thiên thịnh đại quân quân tư không việc gì. Lập tức. Trên triều đình một mảnh xôn xao Tiết Trung Khánh đây là tại biểu trung tâm cũng là tài dẫn đầu. Quyền cao chức trọng Tiết Trung Khánh đều là nguyện ý xuất ra một nửa gia tài đến giúp đỡ hoàng đế khai cương ca. hừ O. à Cừ. hừ Thổ. Như vậy những người khác nên làm như thế nào tự nhiên cũng là không cần nhiều lời. Phó xuyên sơn cái thứ hai đứng ra. Thần sắc nói nghiêm túc. Thần cũng là nguyện ý quyên ra một nửa gia tài. Hy vọng ta thiên thịnh đại quân có thể công vô bất khắc. Lúc có một cái đứng ra thời điểm tự nhiên sẽ có cái thứ ba cái thứ tư đương nhiên còn có càng nhiều. Ngắn ngủi trong chốc lát. Trên triều đình các vị đại thần cạnh tướng hiến cho gia tài. Thiên hạ kiếm tông 122 chương 2409 phong vân trên triều đình chuyển hướng thật sự là quá mức đột nhiên. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả hoàng đế lý trường Độ đều là cảm giác được có chút khó tin. Ánh mắt nhìn về phía tiết trung khánh. Nhiều mấy phần khen ngợi. Các vị thần tử khẳng khái giúp tiền để chấm cảm giác sâu sắc vui mừng a, Có các ngươi hết sức ủng hộ. Lo gì ta thiên thịnh không thể nhất thống thiên hạ lý trường đồ mười phần hào khí nói Chúng thần nguyện ý là bệ hạ tống hiến sức lực Trên triều đình vang lên lần nữa thanh âm điếc tai nhức ấp Lý trường đồ trong thần sắc lộ ra ý cười Triều hội tán đi Tiết Trùng Khánh, Phó Xuyên Sơn, Âu Dương Thương cùng lâm nhạc bốn người bị lý trường đồ gọi vào trong thư phòng Trên triều đình sự tình mặc dù nhìn mười phần hoàn mỹ kết thúc Nhưng là đây không phải tạm thời che đậy kín tạm thời triều đình dị tâm mà thôi. Lý Trường Đồ ánh mắt nhìn về phía Tiết Trung Khánh. Trầm rãi nói. Hôm nay tại trên triều đình. Chấm xếp gà dọa khỉ. Mặc dù tạm thời cải biến những người phản đối kia ý kiến. Nhưng là cách này còn thiếu rất nhiều. Tiết Trung Khánh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Lão thần cảm thấy hôm nay trên triều đình thái độ là đủ rồi. Như là giống thôi đình. Tự hảo bọn người chúng ta căn bản không cần đi để ý tới. Phải biết những người này thế nhưng là thâm căn cố đế Giang Nam phe phái. Bây giờ vu rụi đã là đem Giang Nam từng cái gia tộc chỉnh lý ngoan ngoãn. Thôi đình chờ trong lòng người tự nhiên là kìm nén một hơi. Triệt binh sự tình bất quá là cớ mà thôi. Bọn hắn mục đích thực sự là muốn Hoàng thượng tại Giang Nam sự tình lui bước. Mơ tưởng. Âu Dương Thương trầm giọng nói, từ khi ta thiên thình lập quốc thời điểm, thái tổ hoàng đế vì thiên hạ yên ổn, hứa hẹn giang nam tám gia tộc lớn nhất đủ loại chỗ tốt, lại là không nghĩ tới những người này lòng lang dạ thú. Trong lòng mười phần tham lam, không chỉ có là âm thầm làm tay chân tham ô thu thuế, càng là cả gan làm loạn âm thầm nuôi dưỡng sĩ tốt, đến mức giang nam tám gia tộc lớn nhất đuôi to khó vẫy. khắp nơi hiềm chế lấy đế quốc, bây giờ thật vất và có cơ hội như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể lui bước, nhất định phải giải quyết giang nam tám gia tộc lớn nhất cái này bệnh giữ phó xuyên sơn trầm tư một chút, nói, hoàng thượng, ta cảm thấy giang nam sự tình chúng ta cũng là tuyệt đối không thể lui bước, lý trường độ chậm rãi gật đầu, nói, giang nam sự tình, Chấm đắt là cho vô dụ tùy cơ ứng biến quyền lực. liền tuyệt đối sẽ không lại can thiệp. Tiết Trung Khánh nói. Giang Nam sự tình nhất định là phải giải quyết. Vô luận là cái gì ở trong đó cản trở đều nhất định muốn chấp hành xuống dưới. Lý Trường Đồ ánh mắt nhìn về phía Tiết Trung Khánh. Lên tiếng nói. Chẳng lẽ An Vị xem thôi đình bọn người như thế cản trở xuống dưới Tiết Trung Khánh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Trong những năm này, Giang Nam Sĩ Tử vào triều người làm quan rất nhiều. Những người này hoặc là các đại gia chủ xuất thân, hoặc là liền là chịu đủ các đại gia tộc an huệ Những người này lấy thôi đình, từ hảo làm trung tâm, một mực ung thành đoàn, chung cùng tiến lùi. Muốn giải quyết trên triều đình lực cản, chỉ cần giải quyết cái này thôi đình cùng tự hảo cái này hai cái nhân vật trọng yếu là đủ. lý trường đồ gật gật đầu nói lúc này do ai đi làm tốt tiết trung khánh nói lữ thương nguyệt lý trường đồ nhíu mày lại nói cái kia tây mắc chó giải tiết trung khánh gật gật đầu nói thôi đình những người này liền cần một con chó điên đến này sinh áp độc cắn hắn chỉ có như vậy mới có thể đem hắn cắn thương tích đầy mình lý trường đồ trầm tư một chút nói đã ngươi cảm thấy phù hợp Liền để lữ thương nguyệt đi làm đi. Âu dương thương trầm tư một chút. Lên tiếng nói. Hoàng thượng. Thần cảm thấy hiện tại là thiên thỉnh đế quốc nhất thống thiên hạ cơ hội tốt nhất. Vô luận gặp được bao lớn lực cản. Đều là không thể lui bước. Lý trường đồ ánh mắt nhìn về phía Âu dương thương. trầm rãi nói. Chấm nói muốn lui bước sao Âu dương thương thần sắc hơi đổi. Lý trường đồ chuyển bỗng nhúc nhích thân thể. Ánh mắt nhìn chăm chú lên à. Âu Dương Thương, chậm rãi nói: Âu Dương đại nhân, ngàn vạn không thể đem người cùng Đế quốc sự tình lẫn lộn a. Ngươi cũng là lão thần, hẳn là học hội khống chế tâm tình của mình. À. Âu Dương Thương thần sắc không khỏi biến đổi, trong chốc lát trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi, thần minh bạch. Âu Dương Thương kiên trì nói. Như thế rất tốt, chấm cũng hy vọng các vị có thể ghi nhớ. Lý trường độ chậm rãi nói. Lời nói bên trong có chuyện. Sao sơn chấn hổ. Giờ khắc này. Mấy vị này một mực thâm thụ hoàng đế lý trường độ coi trọng mấy vị đại thần lưng về sau sinh ra mồ hôi lạnh. Hoàng đế lý trường đồ không hề giống là mặt ngoài đơn giản như vậy à. Đại dịch thành bị công phá. Bạch Phương sắp xỉ tại tổn thọ Phương thức công phá Đại Dịch Thành cửa thành, thủ tướng Đoàn Hồng Vũ bị chiến tử. Đến đây chi viện Đại tướng Địch Vũ mang theo 8.000 tàn binh bại lui, rút về Vũ Tắc Quận bên trong. Tại đoạt lấy Đại Dịch Thành về sau, Bạch Phương tại trải qua ngắn ngủi tu chỉnh về sau, chính là xuất lính đại quân ép hướng Vũ Tắc Quận. Bất quá Bạch Phương đối Vũ Tắc Quận chỉ vây không công. cái này nói rõ là tại hướng nam sở triều đình nổi lên hoặc là vũ tắc quận thất thủ nam sở tây bắc phòng tuyến triệt để tan tác hoặc là từ bách việt nước triệt binh nhường ra thừa cơ cướp đoạt bách việt nước bản đồ đây là một đảo lựa chọn rất khó lựa chọn nam sở cướp đoạt bách việt nước quốc đô nhưng cơ hội ngàn năm một thuộc nếu là bạc bạc chắp tay nhường ra ngày sau lại nghĩ cướp đoạt chỉ sợ là độ khó rất lớn nhưng vũ tắc quận chính là nam sở đế quốc tây bắc phòng tuyến cuối cùng dựa vào nếu là vũ tắc quận thất thủ chỉ sợ nam sở nửa giang sơn sẽ thất thủ đến lúc đó chỉ sợ nam sở chân chính nguy hiểm tại vây khốn ba ngày sau đó bạch phương thăm dò tính tiến công một lần vũ tắc quận vũ tắc quận nguy cơ sớm tối Nam sở trên triều đình cũng là một mảnh chấn động. Chu Minh Hoàng cũng là nổi giận. Nam sở lúc đầu nghĩ đến muốn nhanh chân đến trước cướp đoạt thiên thỉnh đế quốc thành quả thắng lợi. Lại là không nghĩ tới bị mất Tây Bắc chi địa hai tòa hùng thành. Như thế cân nhắc xuống tới, Nam sở đế quốc thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tại trải qua cân nhắc về sau, Chu Minh Hoàng rốt cuộc hạ lệnh rút về Bách Việt nước tinh nhuệ. dùng cách này đến ngăn cản thiên thịnh đại quân xâm lấn sau 15 ngày nam sở đế quốc đại quân tinh nhuệ nhập chủ vũ tắc quận bạch phương lưu tại lôi thành bên trong bố cục rốt cuộc phát huy tác dụng lôi thành thiên thịnh đại quân khí thế như hồng nhất cử cướp đoạt bách việt nước quốc đô tới tay bánh gơ a t o cứ như vậy bạch bạch ném đi chu minh hoàng phẫn nộ có thể nghĩ một đạo mệnh lệnh truyền đến vũ tắc quận Yêu cầu tiền tuyến Cao Đông Quân nhất định phải tại trong vòng 3 ngày đoạt lại Đại Dịch Thành. Cùng lúc đó, còn có hai đường đại quân từ nam bắc hai phe vây quanh tới, đợi đến vây kín thời điểm hoàn thành, chỉ sợ muốn nhất cử tiêu diệt Đại Dịch Thành thiên thịnh đại quân. Thế nhưng là, đợi đến nam sở triển khai phản kích thời điểm, Bạch Phương đã là 10 phần lý trí rút ra Đại Dịch Thành. Nam sở vây kín kế hoạch triệt để thất bại. đối mặt với người đi nhà chống đại dịch thành Cao Đông Quân trong lòng tự nhiên là mười phần phẫn nộ. Tại một phen cân nhắc về sau, Cao Đông Quân quyết định đối Giang Định Thành xuất binh, nhất cổ tác khí đoạt lại nam sở mất đất. Bất quá lần này, Cao Đông Quân nóng lòng. Thiên Hạ Kiếm Tông 122 chương 2410 xuất kỳ bất ý tư tư thật thật. Chân chính già già mới có thể là thường chế Bạch Phương chủ động từ bỏ đại dịch thành, nó mục đích là vì tránh né Tam lộ đại quân phong mang, phòng ngừa xa vào đến trùng điệp trong vòng vây, cũng là cho Nam sở một loại ảo giác. Bạch Phương mục đích thật sự chính là vì đoạt lại nguyên vốn thuộc về Thiên Thịnh thắng lợi thành quả. Cao Đông quân tại Tam lộ đại quân tụ tập về sau, dẫn theo tám vạn đại quân xuất binh Giang Định thành. Giang Định Thành một khi đoạt lại, như vậy Nam Sở sẽ không còn mất đất. Tục ngữ nói dục tốt bất đạt. Cao Đông Quân lần này không chỉ có là gấp công liều lính càng là phạm vào khinh địch ngu xuẩn sai lầm. Bạch Phương cũng là phỏng đoán đến tâm lý của hắn. Tại khoảng cách Giang Định Thành bên ngoài 30 dặm bình nguyên phía trên mở ra chiến trường. Dựa vào trong tay một vạn khinh nghịa. 2 vạn trọng giáp kỵ binh cùng một vạn trọng giáp binh cùng hai vạn võ tốt cùng cao đông quân 8 vạn đại quân triển khai quyết chiến. Trận này quyết chiến cực kỳ đột nhiên, hoàn toàn là vượt quá cao đông quân dự kiến. Trọng giáp kỵ binh làm tiên phong trực tiếp là quét ngang mà qua. Đối mặt với tựa như là tử thần giáng lâm trọng giáp kỵ binh, nam sở căn bản không có nhiều ít chống đỡ chi lực. Tại vừa đối mặt công kích về sau, nam sở trận hình chính là đại loạn. bất quá lần này cao đông quân xuất lính thế nhưng là nam sở tinh nhuệ tại ngắn ngủi bối rối về sau chính là triển khai phản kích bất quá cái này trọng giáp kỵ binh phong mang tuyệt không phải là nhân lực có thể chống lại nhân mã đều là người khoác trọng giáp công kích bắt đầu thế nhưng là không thua kém một chút nào sóng biển cuồn cuộn mà đến nam sở tạo dựng lên phòng tuyến mình bị vô tình nghiền nát Rất nhiều sĩ tốt bị vô tình nghiền thành bùn máu Theo sát mà tới khinh kỷ thì là phụ trách thu hoạch Trong tay loan đao mỗi một lần vung ra đều là mang đi một đầu sinh mệnh Trận này quyết chiến đến 10 phần đột nhiên Lại là rằng co một ngày sau đó mới là kết thúc Nam sở tám vạn tinh nhội tiếp nhận trọng giáp kỷ binh luôn phiên nghiền ếp về sau mặc dù còn có chiến lực Thế nhưng là theo sát mà tới trọng giáp võ tốt lại là triệt để đánh tan lòng tin của bọn hắn. Tại mặt trời lặn thời gian. Nam sở đại quân bắt đầu tan tác, chỉ để lại đầy mặt đất thi thể. Bạch Phương ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú lên tan tác Nam sở đại quân trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Truyền lệnh để cao tiên tri dẫn đầu một vạn kỵ binh cướp đoạt đại dịch thành. Bạch Phương ngữ khí mười phần kiên định. đạo Đức Tông. Theo hai đời phong chủ hao tổn tại Lý Kỳ Phong trong tay đạo Đức Tông cũng là nguyên khí đại thương. Thiên thánh đại chân nhân tự mình xuất thủ cũng là không làm gì được Lý Kỳ Phong. Đây không thể nghi ngờ là nối tuyết thêm xương. Đã từng cực thịnh một thời. Vô cùng phong quang đạo Đức Tông đại chân nhân là chết thì chết. Thương thì thương. Tựa như là mặt trời sắp lặn. Một vị khách không mời mà đến đến đạo Đức Tông bên trong. thần miếu chín đại cung phụng một trong ngụy già tệ cương mãnh một quyền ném ra một mực tại đạo đức tông bên trong gó trăm năm chun đồng âm vang nổ tung hóa thành vô số mảnh vỡ bay tán loạn tứ phương ngụy già tệ trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh chậm rãi nói đều nói đạo đức tông tựa như là ngàn năm cây tùng già ngật đứng không ngã bây giờ nhìn đến bất quá là gỗ mục mà thôi Diệp vọng thần sắc bình tĩnh Nhìn chăm chú lên ngụy già tệ Chầm rãi nói Gỗ mục cũng tốt Thanh Tùng cũng được Ta đạo Đức Tông không ở ngoài ý muốn người ánh mắt Bây giờ đạo Đức Tông đã là không còn vinh quang của ngày xưa Ba vị đại chân nhân đều là ở vào bế quan bên trong Về phần kia tứ đại phong chủ đã là chỉ còn trên danh nghĩa Bây giờ có thể đứng ra cũng không có nhiều người Ngụy ra tề ánh mắt đào hoa diệp vọng. Đuôi lông mày lắc một cái. Lạnh giọng nói. Đạo Đức Tông khi nào đến phiên ngươi cái này không danh không phận người tới ra mặt. Diệp vọng vừa cười vừa nói, ta là đạo Đức Tông đệ tử, cái này chính là đầy đủ. Ngụy ra cùng nói, muốn ngươi đạo Đức Tông thiên thánh đại chân nhân tới gặp ta. Diệp vọng cười cười, nói, ngươi không xứng. Lời nói vừa giúp. diệp vọng thân thể đột nhiên khẽ động cương mãnh một quyền ném ra nhanh như thiểm điện lộ tại ngụy già tề ngực ngụy già tề thân thể không nhúc nhích tí nào phủi một chút ngực trong thần sắc mang theo ý cười tựa hồ muốn phủi đi bụi đất trên người chậm rãi nói nắm đấm này rất yếu a diệp vọng không nói tiếng nào thân thể lại cử động lần nữa ném ra hung mãnh một quyền Một quyền này chính giữa ngụy già tê ngực Một nháy mắt Từ quyền miến trường Trong một chớp mắt Nội lực hảo đẳng Càn quấy mà ra Như đại giang đông khứ vào biển Trùng trùng điệp điệp Tràn trề không gì chống đỡ nổi Đại địa chấn động Ngụy già tê mặc dù nhìn qua là không nhúc nhích tí nào Nhưng trên thực tế lại có một cách không dễ dàng phát xác hơi biên độ nhỏ lắc lư. Đồng thời khiến cho ngụy già tề quanh thân lưu chuyển khí cơ có trong một chớp mắt ngưng trệ. Ngụy già tề thân thể vẫn không nhúc nhích. Thần sắc của hắn bên trong yêu nguyên còn mang theo ý cười. trầm rãi lắc đầu, ngụy già tề nhẹ nói, ngươi vẫn là quá yếu. Diệp vọng mặt trầm như nước thân hình lại cử động tựa như là mảnh hổ xuống núi tái xuất một quyền. Một quyền lần nữa chứng thực. Trong khoảnh khắc. Cường Hoành nổi lực hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến, khiến cho phương viên vài dặm bên trong thiên địa nguyên khí kịch liệt gợn sóng, dư uy quét ngang, cát bay đá chạy, quả thực là mười phần kinh khủng. Lần này, Ngụy Già Tề hướng về sau rời khỏi nửa bước, nhíu mày lại, Ngụy Già Tề cười nói, có chút ý tứ, thở dài một hơi, Ngụy Già Tề phun ra một ngụm chọc khí, quanh thân khí cơ hảo đẳng. Càn quấy mà ra. Quanh thân bộc phát ra chói mắt quang trạch, Chợt chuyển biến làm ám trầm kim quang. Trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Ngụy già tê sải bước hướng về phía trước. Tại khoảng cách diệp vọng còn có hơn 10 trường khoảng cách thời điểm. Đột nhiên giấm mạnh mặt đất. Thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hơi hợt một trường vỗ hướng diệp vọng. Đại lực kim cương trường. Cách này ngụy già tề mặc dù không phải người trong Phật môn thế nhưng là tu luyện lại là thuần chính Phật môn thần thông. y vào Phật môn kim cương bất bại. Tiếp nhận Diệp vọng ba huyền, Dùng cách này đến đà kích lòng tin của hắn. Sau đó lấy thế xét đánh lôi đình phản kích. Hảo đáng nội lực rót vào đến một trưởng này bên trong. Diệp vọng thân thể lập tức hướng về sau bay rước ra ngoài. Cả người thật giống như bị một trưởng này xinh xinh đập tan quyền giá Cả người âm vang hoành bay ra ngoài Trực tiếp vọt tới đại điện trước vách tường Vách tường âm vang sụp đổ Xuất hiện một cái lớn khe phảng phất là bị người từ đó chẳng ngang chặt đứt Nhìn thấy mà giật mình Tại một đám bụi trần bốc lên ở giữa Diệp vọng thân hình đứng lên Một thân đạo bào đúng là không có quá nhiều tổn hại chỉ là nhiều một ít cho bụi, có vẻ hơi chật vật. thần sắc của hắn bên trong treo nụ cười thản nhiên, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Gia Tề, vừa cười vừa nói: ngươi một trưởng này cũng bất quá là như thế mà thôi. nghe vậy, Ngụy Gia Tề ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên đã động mấy phần tức giận, thân thể đột nhiên lại cử động, Ngụy Gia Tề lấy thế xếp đánh lôi đình lần nữa xuất trưởng. Diệp vọng phát ra gầm lên giận dữ. Dưới chân khẽ động. Hai tay khẽ động. Lấy tứ lạng bạc thiên Tân xảo kình chống đỡ hạ một trưởng này. Sau đó tả hữu khai cung. Xong huyền liên tục đánh ra. Như là mưa to gió lớn. Trong nháy mắt chìm ngụy già tệ. Có kim thân bất bại. Ngụy già tệ tự nhiên là không sợ chút nào. Quanh thân lưu chuyển khí cơ càng thêm cường hoành. Kim thân trở nên càng thêm chói mắt. Thiên hạ kiếm tông 122 chương 2411 sắc bén nắm đấm ỉ vào kim thân bất bại. Ngụy già Tề không sợ chút nào diệt vọng nắm đấm. Nắm đấm còn như mưa to gió lớn. Ngụy già Tề thì là trong gích lưu để chỗ đá ngầm. Dưới chân khẽ động. Ngụy già Tề bắt đầu ra huyền phản kích. Liên tục cương mãnh nắm đấm phát sinh va chạm. Ngươi tới ta đi ở giữa. Ngụy giả tề cùng diệt vọng giống như hồng hoang cử thú tại giao phong. Cường hoành dư uy không ngừng quét sạch tứ phương. Mỗi một lần va chạm đều là kinh khủng vô song. Bốn phía kiến trúc theo hai người chém giết không ngừng sụp đổ. Quanh thân lưu chuyển khí cơ càng thêm bàng bạc. Ngụy giả tề tựa như là tiên Phật đem thế Toàn bộ thân hình kim quang rạng rỡ Một quyền ném ra. bá đạo uy lực đem diệt vọng đánh lui mấy trượng ngụy già tề hít sâu một mạch trong nháy mắt thôn tính trong vòng phương viên trăm dặm tất cả thiên địa nguyên khí sau đó thân hình khanh khách rung động Bộc phát ra một trận liên miên bất tuyệt tiếng bảo liệt vang trong chốc lát ngụy già tề trở nên mười phần cao lớn tựa như là nguy nga tiểu giống như núi cao đúng như kia bên trong phật môn truyền thuyết kim cương hạ phàm Khí thế cường đại vô song. Một bước hướng về phía trước bước ra. Trực tiếp trên mặt đất sấm đạp ra một cái phương viên hơn mười trượng thật sâu hố to. Sau đó cả người hắn như bôn lôi sông ra. Tại sao lưng kéo ra liên tiếp không kịp tiêu tán tàn ảnh. Một quyền trực kích diệp vọng mặt. Diệp vọng hai tay giao nhau. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứng rắn đỡ được một quyền này. Mặc dù thân hình vẫn là không ngã Nhưng cả người lại không hề có lực hoàn thủ đất một mạch rời khỏi gần trăm trường. Tại diệt vọng chỗ lui trăm trưởng thẳng tắp phía trên. Bụi bặm nổi lên bốn phía. Phía sau đại điện cứ thế mà bị xô ra cái xuyên thấu. Mấy cây thô cây cột lớn cũng là bị đụng gãy. Ngụy già tề thân thể lại cử động. Trong nháy mắt đánh giết mà tới. song huyền quyền thế không có chút nào dừng lại. Mang ra vô số tàn ảnh. Lần nữa đem diệt vọng bao phủ Một vị bị động bị đánh diệt vọng không thể không mượn nhờ hai chân đem mình cùng cả vùng nối liền thành một thể Từng bước lui lại Mỗi một bước đều tại dưới chân lưu lại một cái to lớn hình mạng nhện vết sách Tiếp theo thông qua những này vết sách Đem diệt vọng quyền thế khuyết tán đến trong vòng phương viên trăm rằm mặt đất Nếu là lúc này có người mảnh quan sát kỹ Liền xe phát hiện trên mặt đất mảnh hòn đá nhỏ vậy mà tại có chút nhảy lên Thậm chí có nhỏ bé vết sách như rắn hình lan tràn Tựa như chấn chi tiên điềm báo Chọn vẹn mấy trăm quyền về sau Ngụy già tề lực có chỗ thua thân hình hơi bất chợt dừng lại Diệp vọng rút cuộc cơ hội phản kích Gầm lên giận dữ truyền ra Tựa như là hổ chấn sơn lâm Nội lực trong cơ thể càn quét mà ra Hội tụ ở trên nắm tay. Phanh một quyền chứng thực. Thiên địa rung động uy lực khủng bố rời núi chi thế. Ngụy giả tề thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Tựa như là diều bị đứt dây Trực tiếp đánh tới hướng mặt đất. Một đảo hố sâu thình lình xuất hiện. Ngụy giả tề kim thân mở đi mấy phần. cái này kim cương thể phách mặc dù cường hoành. Nhưng là đối với khí cơ hao phí cũng là mười phần to lớn. Diệp vọng một quyền này uy lực phi phàm cho kim thân càng là một cách nặng. Tại một quyền này về sau. Ngụy già tề mặc dù còn duy trì kim cương thể phách. Thế nhưng là khí thế lại là suy giảm một hai phần không thôi. Ngụy già tề tại trong bụi mù chậm rãi đứng dậy. Ngực lộ ra một cách tràn đầy ba tất quyền ấm. Khiến cho diệp vọng toàn bộ lồng ngực đều triệt để lóm đi vào. Nhìn thấy mà giật mình. mà tại dấu quyền này ở giữa tràn ngập dày đặc nhỏ bé khó gặp quyền ấm trong thần sắc sát ý lộ ra ngụy già tề ánh mắt nhìn về phía lên diệp vọng chậm rãi nói có thể kiên trì đến bây giờ đã là không tệ diệp vọng cười cười lại là không nói tiếng nào thân hình lại cử động ngụy già tề trong nháy mắt đi vào diệp vọng trước mặt đơn giản ngay thẳng đấm ra một quyền lại một lần đem diệp vọng đánh bay hơn mười trưởng. lần này diệp vọng thân hình còn chưa chạm đến mặt đất trên thân mang theo nặng nề quyền ý cũng đã đem mặt đất nổ ra một cái sâu không thấy đáy hố to lúc này ngụy già tề dáng người hùng tráng trên dưới quanh người quang huy rạng rỡ khí diễm vạn trưởng. như là một tôn từ thiên đình hạ xuống tại thế thần nhân chỉ gặp hắn làm ra một cái lực nhổ sơn hà chi thế Tại ngụy già tề muốn đứng lên thời khắc. Đúng là trực tiếp đem trước người tọa này gò nhỏ cứ thế mà đất nhổ tận gốc. Diệp vọng thân thể bị nện hướng mặt đất. Mặt đất lập tức run lên. Giờ phút này diệp vọng lập tức cảm giác đến toàn thân khí cơ tán loạn. Dám đảm đương muốn nứt. Nội lực vận chuyển cũng là 10 phần chậm chạp. Ngụy già tề còn không định lúc này dừng tay. Lần thứ hai đem diệp vọng thân thể đánh tới hướng mặt đất. Bụi đất bốc lên, đá vụn tói lên. Diệp vọng không khỏi phát ra một màu kêu rên, làm cho lòng người sinh xúc động. Ngụy già tề lần nữa lần thứ ba ném ra. Diệp vọng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, khí cơ trở nên mười phần uể hoài. Ngụy già tề trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói thật là thứ kiến cỏ tầm thường. Sau một khắc, ngụy giả tề muốn hung áp hạ sát thủ. Bất thình lình. Một thân ảnh ngút trời mà hàng Sao trội đồng dạng giữa trời rơi xuống Một cước trực tiếp đạp về ngụy già tê đầu Ngụy già tê thần sắc biến đổi Hai tay giao thoa cản lên đỉnh đầu Mặc dù như thế Một cước này đạp xuống Ngụy già tê một nửa thân thể hãm nhập trong lòng đất Liễu xuyên đến Đối mặt với ngụy già tê Liễu xuyên ngang nhiên xuất thủ Một cước đá ra Sau đó ra huyền. Ngụy già tề thân thể không khỏi lui ra phía sau trên mặt đất cày ra một đầu dài đến mấy trượng rãnh sâu, bụi đất tung bay, tựa như là lục địa long quyển bình thường. Liễu xuyên ra huyền càng lúc càng nhanh, quyền thế càng ngày càng nặng, quyền giá như cung, Tóe như tiếng sấm, cuối cùng hóa thành một mảnh ai cũng phân biệt không rõ trùng điệp tàn ảnh, chiêu số vô danh liền là phổ thông ra huyền mà thôi. Chỉ là bị liễu xuyên tại quá khứ mấy chục năm ở giữa gia huyền mấy trăm vạn. Ngày đêm tần luyện không ngừng. Đắt là quyền thông táo hóa. Từng quyền từng quyền như là thần trung mộ cổ nện ở ngụy xà tề kim cương thể phách phía trên ầm ầm nổ vang. Mặc dù có kim cương thể phách che chở. Ngụy xà tề vẫn là khó mà ngăn cản triệu thanh càng ngày càng mạnh thế công quyền thế. Từng bước rút lui. Khí cơ lay động. Ngụy già tê chật vật đến cực điểm. Dám đả thương ta đồng môn gấp trăm lần hoàn lại. Liễu xuyên lớn tiếng nói. Sau một khắc. Liễu xuyên như bóng với hình thẳng cắp một quyền đánh thẳng ngụy già tê mặt. Ngụy già tê khí cơ rốt cuộc tán đi kim cương thể phách tán loạn. Liễu xuyên phát ra một tiếng gầm thét trực tiếp một cách nhấc lên ngụy già tê. Ngụy già đổ từ trong lòng đất rút ra. Hai chân cách mặt đất. Bất quá không chờ hắn rơi xuống đất. Liễu xuyên lợi dụng bả vai hung hăng đâm vào sáu mặt trên thân. Ngụy già tề phát ra gầm lên giận dữ như bị xét đánh, run rẩy không ngớt. Liễu xuyên thần sắc nghiêm túc. Không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Tiếp tục hướng phía trước. Tiếp tục ra quyền. Khiến cho ngụy già tề chỉ có thể vừa lui lại lui. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. liễu xuyên thân thể xông ra tựa như là mũi tên đối lui không thể lui ngụy già tề trùng điệp ném ra một quyền một quyền chính giữa ngụy già tề mi tâm ngụy già tề mi tâm lập tức lóm sâu lóm xuống đi khí tức trở nên mười phần suy yếu một quyền hỏa âm ngụy già tề thân thể lập tức giống như diều bị đứt dây hướng về sau lao đi sau đó trùng điệp nện rơi xuống đất không rõ sống chết Liễu Xuyên thân thể đứng vững Ánh mắt nhìn về phía ngụy già Tề, Lạnh giọng nói Nơi này là Đạo Đức Tông Thế nhưng là dung ngươi không được nhóm đến dương oai Ngôn ngữ rơi xuống Liễu Xuyên bước ra một bước Một cước đạp ở ngụy già Tề trên đầu Thiên hạ kiếm tông 122 chương 2412 Chờ đợi ngụy già Tề dám một thân một mình đến Đạo Đức Tông Tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc Một thân thuần khiết Chính tông nhưng lại là thập phần cường đại Phật môn võ học có thể nói là hoành hành thiên hạ. Tu luyện chi đạt đến tròn chi cảnh. Ngụy giả tề càng là có được bên trong Phật môn cực khó tu luyện ra được kim cương thể phách. Bá đạo võ đủ sức để nghiền ép cùng cảnh cao thủ. Thế nhưng là. Lần này. Ngụy giả tề lại là cắm. Cắm hai cái đạo đức tông bên trong năm trước nhân thủ bên trong. Liễu xuyên cùng diệp vọng. Hai vị này được vinh dự đạo Đức Tông Thiên Kiêu. Thế nhưng là một mực nổi danh không phần. Bốn vị đại chân nhân cũng là chưa hề đã cho hai người kia cái gì áp lực. Càng không một chút ước thúc bọn hắn. Cái này cũng khiến cho hai người này một mực giống như người tàng hình đồng dạng tồn tại. Thế nhân chỉ biết là đạo Đức Tông có hai đại thiên kiêu. Thế nhưng là có rất ít người cùng bọn hắn giao thủ qua. Liễu Xuyên cùng Diệp Vọng Tề Danh. Hai người vô luận là ngộ tính còn là tu luyện thiên phú đều là không kém bao nhiêu. Bất quá tính cách này lại là khác biệt rất lớn. Diệp vọng tính cách trương dương. Thoải mái. Làm việc vô câu vô thúc. Lòng háo thắng cực mạnh. Liễu xuyên lại là trời sinh tính lạnh nhạt. Phi thường hiền hòa. Là loại kia vẫn trong đám người tuyệt đối hết sức bình thường tồn tại. Hai người tính cách hoàn toàn khác biệt quan hệ cũng là hết sức phức tạp đắt là bằng hữu lại là địch nhân. Hai người ước định. Hai người ba năm tỉ thí một lần. Người thắng có thể đi ra đạo Đức Tông du lịch thiên hạ. Kẻ thất bại thì là muốn tại đạo Đức Tông bên trong dốc lòng tu luyện. Đợi đến tiếp theo tỉ thí. Vài chục năm nay hai người đều có thắng bại cũng là không cách nào luận ai đến cùng là càng mạnh mấy phần. Bất quá. cũng đúng là như thế. trong giang hồ đối với hai người này thực lực chân thật không cách nào biết được. cũng đúng là như thế. lần này ngụy già tề mới có thể hao tổn tại cái này thủ hạ hai người. đạo đức tông những năm này một mực tại đi xuống dốc. thần miếu tại cái này đạo đức tông bên trong sắp xếp mấy chục viên quân cờ. thậm chí ngay cả tứ đại đại chân nhân một trong thiên lôi đại chân nhân đều là thần miếu người. Có thể thấy được thần miếu đối đạo Đức Tông là nhọc lòng, vẫn muốn đem đạo Đức Tông thu nhập dưới chướng. Đương nhiên không chỉ là đạo Đức Tông. chân Nguyên Kiếm Phái, Huyền Sơn Tự, Thái Thượng Thanh Cung bên trong đều là có thần miếu nằm vùng quân cờ. Những quân cờ này trừ bỏ là thần miếu lôi kéo người tâm bên ngoài. Còn có một cái trọng yếu tác dụng chính là thu hoạch võ huyết công pháp. Thần miếu sở dĩ cường đại là bởi vì nó cường đại cướp đoạt tính. Thiên hạ các đại môn phái đế võ học công pháp. Thần miếu luôn luôn muốn lấy biện pháp đạt được. Cũng đúng là như thế. Rất nhiều người muốn gia nhập đến trong thần miếu. Như thế bọn hắn liền là có thể đến đến bất kỳ muốn công pháp. Đạo đức tông chính là siêu cấp trong tông môn lịch sử. Nội tình dài lâu nhất tông môn. Trong đó có chút công pháp cho dù là thiên lôi đại chân nhân cũng là không cách nào tiếp xúc đến. Đây cũng là bị đạo đức tông một mực kiên kỵ không sâu cấm kỵ công pháp. Cái gọi là cấm kỵ công pháp tự nhiên là trên việc tu luyện tồn tại trùng điệp tệ nạn. Nhưng lại là làm cho không người nào có thể cử tuyệt. Nhất định phải đi tu luyện công pháp. Thần miếu vẫn muốn đạt được đạo đức tông bên trong cất xấu cấm kỵ công pháp. Thế nhưng là một mực chưa thể toại nguyện. Lần này ngụy già tề độc thân đến đây đạo đức tông khiêu khích, hắn mục đích đúng là vì chèn ép đạo đức tông lòng tự tin. Lại là chưa từng nghĩ, như thế bạch bạch mất mạng. Ngươi không sao chứ liễu xuyên đỡ dậy diệp vọng thần sắc bình tĩnh nói. Diệp vọng lo ra một ngụm máu tươi cả người hô hấp lập tức thông thuận rất nhiều, vừa cười vừa nói còn chưa chết. Liễu xuyên gật gật đầu, bỗng nhiên buông tay. Diệp vọng thân thể lần nữa cùng đại địa tiếp xúc. Một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Gặp đây. Liễu Xuyên thì là không thèm để ý chút nào trực tiếp đứng dậy rời đi. Diệp vọng ý đồ lần nữa gọi lại Liễu Xuyên. Liễu Xuyên trực tiếp là không có nửa phần dừng lại chi ý trực tiếp rời đi. Thật là du một cu cục. Diệp vọng giận dữ nói. Ngụy già tê chết rồi lâm trạch một nhà tiểu lâu bên trong tô tỉnh song mi khóa chặt không thể tưởng tượng nổi nói. Đích thật là chết rồi. Chết bởi đạo đức tôn hai vị thiên kiêu trong tay. Dương thiên không chậm rãi nói. Tựa hồ sợ hãi là không cách nào nói rõ tình huống. Dương thiên không tiếp tục lên tiếng nói. Ngụy cung phụng đầu tiên là cùng diệt vọng đại chiến. Kim cương thể phách bị phá. Thân chịu trọng thương. về sau liễu xuyên xuất thủ chém giết ngụy cung phụng tô tỉnh gật gật đầu nói miếu chủ có thể có tin tức truyền đến dương thiên không lắc đầu nói không có tô tỉnh trầm tư một chút lên tiếng nói không có tin tức chỉ sợ là xấu nhất tin tức a dương thiên không thần sắc hơi đổi cung phụng ngươi đến ý là dương thiên thần biến sắc đến có chút ngưng trọng tô tỉnh cười cười nói Về sau ngươi liền đã hiểu. Dương Thiên không gật gật đầu. Tô tỉnh bình tĩnh nói. Ngụy già tệ làm việc luôn luôn là cuồng vọng bá đạo Lần này độc thân trên đảo Đức Tông. Chết cũng là chẳng trách bất kỳ kẻ nào. Dương Thiên không duy trì trầm mặc không nói thêm nữa. Đi thôi, ta phải dưỡng thương, nhớ ký trừ phi ta muốn gặp ngươi, nếu không ngươi đừng lại đến tìm ta. Tô tỉnh trong giọng nói mang theo mấy phần ngưng trọng. Dương Thiên không quay người rời đi Đạo Đức Tông bên trong Ôn Tử Phàm đang nhìn qua Diệp Vọng thương thế về sau Chầm rãi nói Thương thế mặc dù nặng Nhưng lại theo tu vi của ngươi Không ra một tháng liền là có thể khôi phục Sư thúc Lần tiếp theo lại có người đến khiêu khích ngươi Để liễu xuyên đi thôi Ta nhưng cũng không tiếp tục khi cách này chim đầu đàn Diệp Vọng vừa cười vừa nói Ôn tử phàm nhìn thoáng qua diệp vọng. chậm rãi nói. Cách này chỉ sợ là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Liễu xuyên còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Diệp vọng trong thần sắc lộ ra một tia khóc tăng, lên tiếng nói, sư thúc, lần tiếp theo chỉ sợ ta muốn bị đánh chết. Ôn tử phàm thần sắc bình tĩnh nói, nếu là thật sự như vậy như thế, ngươi có tư cách tiến vào phía sau núi. Phía sau núi chính là an táng các đời đạo đức tôn tiền bối địa phương. Diệp vọng biến sắc. Lên tiếng nói. Sư thúc. Thật sự chính là vô tình á ôn tử phàm không nói tiếng nào trực tiếp vội vàng rời đi. Diệp vọng nhìn chăm chú lên nóc nhà. Lầu bầu nói. Thần miếu. Lão tử sớm tối muốn đốt ngươi mộ tổ. Sáng sớm. khúc nhật đông thăng. Lý kỳ phong một thân trường sam màu trắng đứng ở trên đỉnh núi. Ánh mắt ngắm nhìn không ngừng lăn lộn biển mây. Suy nghĩ bay tán loạn. Chuyện thế gian tựa như là cách này biến ảo khó lường biển mây. Nhìn như như vậy. Trên thực tế lại là như vậy. Thay đổi thất thường. Để người không thể phỏng đoán. Trong mấy ngày nay, Lý Kỳ Phong một mực đang chờ tin tức. Một cách đủ để cho hắn quyết định tin tức. Thế nhưng là tin tức này chậm chạp tương lai. Lý Kỳ Phong chỉ có thể chờ đợi. Tâm ý khẽ động thần dù kiếm rơi vào Lý Kỳ Phong trong tay. Một kiếm chém giết mà ra. Trong một chớp mắt bàng bạc bà kiếm khí lập tức càn quét mà ra. Kia lăn lộn biển mây lập tức một phân thành hai. Thiên không bên trong tựa hồ bị vỡ ra một đạo cử đại lỗ hồng bình thường. Bị che chắn ánh nắng lập tức hắt vấy mà xuống. Giữa thiên địa một mảnh quang minh. Gặp đây. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra hết sức hài lòng. chậm rãi gật gật đầu lên tiếng nói chuyện thế gian nếu thật là một kiếm phá chi thì tốt biết bao thiên hạ kiếm tông một trăm hai mươi hai chương hai bốn trăm mười ba thế sự không dễ không dễ cái này vốn là chuyện thế gian bản chất vô luận là cao cao tại thượng đế vương vẫn là đường đi dân chúng bình thường đều là có khó khăn sự tình lý kỳ phong trở về kiếm tông bên trong trải qua lần trước nguy cơ về sau Kiếm Tông cũng là triệt để bàn Niết trùng sinh. Các đệ tử đều là đang nỗ lực tu luyện. Lúc trước nhóm đầu tiên gia nhập Kiếm Tông bên trong đệ tử đã là có người đột phá Tông Sư Chi Cảnh. Còn có 7-8 vị đệ tử liền tại lằn danh đột phá. Bây giờ Kiếm Tông không thể nghi ngờ là trở thành trong giang hồ quận khởi tân tú. Đủ để cùng các đại siêu cấp Tông môn chống lại. Kim Xuyên thần sắc hốt hoảng tìm được Lý Kỳ Phong, gấp giọng nói: "Chân Nguyên Kiếm phái đưa tới một phong xin giúp đỡ tin." Lý Kỳ Phong nhướng mày, nói: "Chân Nguyên Kiếm phái Kim Xuyên trầm giọng nói: "Đích thật là Chân Nguyên Kiếm phái, đến đây đưa tin người đát là thân chịu trọng thương, ta sắp xếp người dẫn hắn đi chữa thương." Lý Kỳ Phong trầm rãi gật đầu, lông mi yêu nguyên khóa chặt, trầm rãi nói: Chỉ sợ nam sở đế quốc cùng chân nguyên kiếm phái vạch mặt. Kim xuyên thần sắc biến đổi, nói, tôn chủ thật là liệu sự như thần. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, thư này chỉ sợ là không đơn giản à. Kim xuyên thần sắc lại biến. Nói, tông chủ, chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi yên không lý đến sao Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói. y theo lấy trần trần tính cách, hắn hẳn là sẽ không viết thư cầu cứu. Kim Xuyên thần sắc trở nên mười phần nghi hoặc, lên tiếng nói: "Khó được Chân Nguyên Kiếm phái không có nguy cơ lý kỳ phong trầm tư một chút." Lên tiếng nói: "Chân Nguyên Kiếm phái hẳn là xuất hiện nguy cơ." Thế nhưng là kia một phần tin lại không phải Chân Nguyên Kiếm phái phát ra. Có Trá Kim Xuyên lên tiếng hỏi: "Lý Kỳ Phong nói, ta muốn gặp một chút đưa tin người." Bạch Phương giết một cách hồi mã thương, lần nữa cướp đoạt đại dịch thành nam sở triệu tập đại quân tinh nhuệ thì là gặp được trọng thương đây đối với nam sở đế quốc tới nói tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được lần này nam sở tràn đầy tính toán toàn bộ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng càng thêm hỏng bét chính là nam sở thành công đem chiến hỏa dẫn tới mình quốc cảnh bên trong đồng thời đã trở thành liệu nguyên chi thí. như thế Nam sở trên triều đình một mảnh chấn động. Những cái kia đối với chiến tranh tình thế đáp lại là quan tâm tính Nam sở đế quốc quan viên cũng là trong lòng sinh ra mấy phần sợ hãi. Cũng khiến cho trên triều đình bầu không khí nhiều mấy phần kiềm chế. Chu Minh Hoàng ánh mắt đảo qua trên triều đình thần. Thanh âm mười phần tức giận nói. Ai có thể nói cho chấm cái này lớn như vậy Nam sở chẳng lẽ liền không có người có thể đối phó bạch phương sao trên triều đình tâm như hến. Từ khi Chu Minh Hoàng từ chân nguyên kiếm phái sau khi quay về. Chính là tính tình giận dữ. Quá khứ đối chân nguyên kiếm phái đủ loại ăn hồi cùng tiện lợi thu sạch về. Đồng thời còn điều động hắc kỷ đóng quân chân nguyên kiếm phái bốn phía. Hoàn toàn là một bộ muốn đại động can qua tư thế Từ khi chân nguyên kiếm phái trở thành nam sở hộ quốc tôn giáo về sau. Chu Minh Hoàng thế nhưng là đưa cho chân nguyên kiếm phái vô số tiện lợi cùng chỗ tốt. Đương nhiên cũng là sắp xếp rất nhiều đệ tử ưu tú tiến vào chân nguyên kiếm phái chi bên trong học tập. Quan hệ giữa hai cái tựa hồ là thân mật vô gian. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Cho tới nay Chu Minh Hoàng một mực tại hiệt lực ý đồ trưởng khống chân nguyên kiếm phái. Xóa đi nó độc lập tính. Đưa nó biến thành nam sở đế quốc lời khí. Một thanh sắc bén kiếm. Đó cũng không phải chân nguyên kiếm phái nhìn thấy, càng là mười phần không nguyện ý phát sinh. Tại Mao Thanh Vũ sau khi qua đời, Trần Trần chính là mệnh lệnh rõ ràng phàm là chân nguyên kiếm phái đệ tử đều là đợi tại bên trong tôn môn tu luyện. Không có thể tham dự bất luận cái gì thế tục tranh chấp. Đây không thể nghi ngờ là trực kích Chu Minh Hoàng chỗ yếu hại Chu Minh Hoàng vẫn muốn đem chân nguyên kiếm phái biến thành trong tay hắn một thanh kiếm. Vì thế bỏ ra rất lớn cố gắng. Thế nhưng là kết quả là hắn thế mà phát hiện chuôi kiếm này hắn chẳng những là không cách nào điều khiển, thậm chí ngay cả rút ra tư cách đều không có. Phen này xuống tới, Chu Minh Hoàng nổi giận có thể nghĩ, nếu không cũng không có khả năng điều động bảo vệ thần đều hắc kỵ tiến đến vây quanh chân nguyên kiếm phái. Đương nhiên Muốn hóa giải chân nguyên kiếm phái cùng nam sở quan hệ trong đó, có một người là mười phần mấu chốt, đó chính là Trần Trần. Bây giờ Trần Trần chính là là chân nguyên kiếm phái tôn chủ, ý chí của hắn liền là chân nguyên kiếm phái ý chí. Thế nhưng là, dẫn đến quan hệ khẩn trương vừa vặn là Trần Trần. Trần Trần bác bỏ Chu Minh Hoàng mọi yêu cầu, liên tiếp tất cả chỗ tốt cũng là cự tuyệt. Không chỉ có là như thế... Trần Trần cử động vẫn là liên lụy đến Trần Thủy Hổ Trần gia tại trong quân đội có không cách nào thay thế địa vị Trần Thủy Hổ mặc dù là một giới thân nữ nhi Lại là có không thua bởi bất luận người nào trí tuổi mưu lược Quả cảm quyết đoán Thế nhưng là lần này mang binh xuất chinh không phải Trần Thủy Hổ Mà là những người khác Lần này Nam Sở Tinh nhụy bị thiên thịnh đánh bại Trong đó đồng giảng nguyên nhân chính là ở chỗ dùng người bất lợi phía trên trần gia đối nam sở quân đội ảnh hưởng là thâm căn cố đế tuyệt không phải là một sớm một chiều liền có thể xóa đi chu minh hoàng lần này đích thật là nóng lòng những cái kia bị hắn ủy thác trách nhiệm đem cũng là nóng lòng thật sự là như thế cắm ngã nhào giờ phút này trên triều đình có người muốn đề nghị từ trần thủy hổ mang binh xuất chinh thế nhưng là cân nhắc cho tới bây giờ tình thế cùng hoàng đế đối chân nguyên kiếm phái thái độ muốn đề nghị người tự nhiên là lý trí ngậm miệng lại hàn sâm hai mắt rủ xuống duy trì trầm mặc lần này chiến sự tiền tuyến cắm lớn như thế té ngã hắn vị này quân cơ các thủ phụ đại thần tự nhiên là có được không thể trốn tránh trách nhiệm nhưng đây là trên triều đình có một số việc cùng ngôn ngữ là không thể tại trên triều đình chỉ ra nặng nề mà đè nén triều hội rút cuộc kết thúc tất cả mọi người người đều là âm thầm chậm rãi thở dài ra một hơi. bọn hắn từ không nghĩ tới. một ngày kia, bọn hắn lại bởi vì chiều hội kết thúc mà cảm thấy hưng phấn. hàn sâm hít sâu một hơi ổn định một chút tâm thần bước nhanh đuổi theo chu minh hoàng. trong ngữ thư phòng, chu minh hoàng phấn nổ tựa hồ là giảm bớt mấy phần. nhìn chăm chú lên hàn sâm, giọng bình tĩnh nói. Ngươi thế nhưng là biết lần này ngươi phạm vào cỡ nào ngu xuẩn sai lầm. Hàn Sâm nói. Cách này vi thần tự nhiên là hiểu được. Bất quá bệ hạ hiện tại cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Thường nói. Mất bò mới lo làm chuồng. Còn lúc chưa muộn. Hiện tại giải quyết đại dịch thành phiền phức mới là trọng trọng chi trọng. Về phần cách khác đều có thể sau đó. Chu Minh Hoàng gật gật đầu. Nói. Đích thật là như thế. Ngươi cảm thấy nên như thế nào giải quyết hàn sâm do dự một chút. Lên tiếng nói. Bề hạ vì sao để Trần Thủy Hổ đi giải quyết cái phiền toái này đâu. Chu Minh Hoàng trong đôi mắt lộ ra một tia tức giận. trầm rãi nói. Ngươi cảm thấy Trần Thủy Hổ đối chấm còn đầy đủ trung tâm sao hàn sâm không có trực tiếp Chu Minh Hoàng vấn đề. Nói. Bệ hạ là lo lắng Trần Thủy Hổ lại nhận Trần Trần ảnh hưởng à, Chu Minh Hoàng nói, có lẽ Hàn Sâm ngữ khí bình tĩnh nói, bệ hạ có lẽ nên đổi cái, góc độ đi suy nghĩ vấn đề, nếu là ngài chân chính muốn lợi dụng chân nguyên kiếm phái, có lẽ Trần Thủy Hổ đích thật là một cách lựa chọn tốt. Thiên Hạ Kiếm Tông 122 chương 2414 một đấu một vạn trình cử xã Chu Minh Hoàng nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía hàn sâm, trầm rãi nói, ngươi là tính toán gì hàn sâm trầm tư một chút, nhẹ nói, như thế thiên hạ đã là xa vào đến dung chuyển bên trong, thiên thịnh, bách việt, nam sở, thảo nguyên cái này tứ phương thực lực sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, người thắng nhất thống thiên hạ, kẻ thất bại thì triệt để biến thành lịch sử, chân nguyên kiếm phái bây giờ muốn vo vo giữ mình, Tích xúc thực lực Đây cũng là có thể lý giải sự tình Bề hạ cũng không cần thiết sinh khí Bất quá hoàng thượng tuyệt đối Không thể dần lây sang Trần Thủy Hổ Chu Minh Hoàng trầm tư một chút Nói tiếp tục Hàn sâm gật gật đầu Tiếp tục nói Bề hạ cũng không nên quên Ta nam sở sở dĩ Có thể nhất thống Trần Thủy Hổ Thế nhưng là đứng mũi chịu xào công thần Chính là bởi vì có Trần Thủy Hổ tồn tại Trần Trần mới có thể không để lại dư lực tương trợ. Hiện tại Trần Nguyên Kiếm phái mặc dù là bo bo giữ mình, nhưng nếu là Trần Thủy Hổ hãm sâu trong nguy cơ, ta cũng không tin kia Trần Trần sẽ ngồi yên không lý đến sao." Chu Minh Hoàng chậm rãi gật đầu, nhẹ nói, "Lần này, đích thật là chấm hành động theo cảm tính." Hàn Sâm nhẹ nói, Mẹ hạ hiện tại chỉ cần trọng dụng Trần Thủy Hổ, vô luận như thế nào cũng tốt." Đều là trăm lợi mà không có một hại. Chu Minh Hoàng gật gật đầu, nói cái này còn còn thiếu rất nhiều. Hàn sâm trầm tư một chút. Hỏi dò. Bề hạ là chi trần trần Chu Minh Hoàng trầm giọng nói. Không sai. Trần trần dạng này người thật sự là thật là đáng sợ. Nếu là không thể bị nam sở sở dụng, cũng quyết không thể trở thành nam sở chướng ngại vật. Hàn Sâm nói đích thật là như thế, trần trần phía sau đứng thẳng thế nhưng là toàn bộ chân nguyên kiếm phái. Chu Minh Hoàng nhẹ nói. Vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào Hàn Sâm chậm rãi nói. Không thể dùng chi. Vậy liền giết chi. Chu Minh Hoàng trong đôi mắt lập tức lộ ra ánh mắt Hoàng sợ, chậm rãi nói tốt đề nghị. Đại dịch thành. Bạch Phương ở trên cao nhìn xuống. Nhìn chăm chú lên nơi xa đè xuống nam sở đại quân. Trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. trầm rãi nói. Lần này. Chúng ta thế nhưng là đem nam sở đánh thức. Tư mã rội nhẹ nói. Nam sở liên tục cắm té ngã. Tuyệt sẽ không dễ dàng nuốt xuống. Lần này gióng trống khua chiêng đến. Chỉ sợ là không đơn giản a." Bạch Phương gật gật đầu, nói, chỉ bằng lấy kia một viên cờ, chỉ sợ cũng không đơn giản a. Tư Mã Rủi ánh mắt nhìn kia một viên trần chữ đại kỳ theo gió mà động. Trần Thủy Hổ tới. Tư Mã Rủi nhẹ nói. Bạch Phương chậm rãi nói, một trận chiến này không tốt đánh a. Tư Mã Rủi nói khẽ. Cái này Trần Thủy Hổ trong quân đội ảnh hưởng rất lớn. Lần này Trần Thủy Hổ mang binh xuất chinh. Nam sở từng cách đại tướng cảnh tướng cam nguyện nạp làm tiên phong. Thậm chí được xưng là trên trời bá vương hạ phàm trình cử giả cũng là trở lệnh. Lần này nam sở trong đại quân có thể nói là cao thủ trong mây A Bạch phương lông mày không khỏi nhăn lại. Trong lòng của hắn đang cân nhắc được mất. Sau một lát. Bạch phương nhẹ nói để trọng giáp kỵ binh nên rời đi trước nơi này. Tư mã dụ thần sắc không khỏi biến đổi nói chủ soái. Làm như vậy chẳng phải là muốn giao động quân tâm. Bạch Phương vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây không phải giao động quân tâm. Mà là vì lâu dài. Cái này trọng giáp kỵ binh chính là chiến tranh lợi khí. Chính là ta thiên thỉnh đế quốc ngày khác nhất thống thiên hạ bảo bối. Thế nhưng là không thể có mày may tổn thất. Tư mã rồi gật gật đầu, nói, mặt tướng minh bạch. Theo nam sở đại quân khoảng cách từ từ rút ngắn đại dịch thành thành phía trên bầu không khí cũng là trở nên khẩn trương lên. Trong lúc nhất thời toàn thành trên dưới như lâm đại địch. Bạch phương thần sắc bình tĩnh. Trên đầu thành. Dương cung bạc kiếm. Chỉ còn chờ nam sở đại quân tiến vào tầm bắn bên trong. Mũi tên cùng kình nỏ sẽ phát tiết mà xuống. Trần Thủy hổ ánh mắt nhìn về phía đại dịch thành trầm giọng nói trình cử giã. Lần này ngươi làm tiên phong Trình cử giá trầm giọng nói Sau một khắc Trình cử giá thôi đồng dưới hông chiến mã Hắn dẫn đầu ba vạn hổ bí quân từ trong đại quân tách rời Trình cử giá bắt đầu dẫn đầu công kích. Đại dịch thành phía trên tên nhỏ nổ bắn ra mà ra Nâng thuẫn Trình cử giá giận dữ hét. Sau một khắc Hổ bí quân mười người là một đội Dơ lên tấm chắn đón đỡ tên nỏ Trình cử giá thì là không sợ chút nào, dưới hông chiến mã thôi động cứng ngắt lấy tên nỏ mà lên. Mũi tên cùng tên nỏ sen lẫn mà xuống, giống như mưa rào xối xả. Thứ một mũi tên mũi tên cùng trình cử giá nắm đấm chính diện chạm vào nhau. Khí thế như hồng mũi tên như là lấy trứng chọi đá. Trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bột mịn. Thứ hai mũi tên mũi tên thì là bị trình cử giã một khuỷu tay đánh thọc sườn mũi tên gián đoạn. Trực tiếp đem cách này nhánh thô như thương mâu mũi tên từ đó gãy là hai đoạn. Thứ ba mũi tên mũi tên bị trình cử giã lấy bà vai đụng nghiêng rời. Sau một khắc cả người hắn thân thể trực tiếp phủ phục tại trên lưng ngựa. Né nhanh qua chạm mặt tới tên nỏ. Ngay sau đó rút ra bên hông trưởng đao. Sau đó thân thể ngồi thẳng. Trường đao liên tục huy động mà ra Đem chạm mặt tới mũi tên phá hủy vỡ nát Mặc dù có trọng thuẫn che chở thế nhưng là hổ bí quân thương vong cũng là rất lớn kêu rên âm thanh không ngừng vang lên Bất quá khoảng cách tường thành khoảng cách cũng là càng ngày càng gần Trình cử giã phát ra gầm lên giận dữ đem trường đao trong tay ném mà ra Trường đao trực tiếp đóng xuyên một thiên thỉnh sĩ tốt thân thể gắt gao đem nó đinh ở trên tường thành Quả nhiên là một đấu một vạn a Bạch Phương nhẹ giọng cảm thán nói. Tư mã rội trầm giọng nói. Chủ soái Mạc tướng nguyện ý tiến đến Nghênh địch. Bạch Phương đuôi lông mày khẽ động. Nói. Ta cho ngươi năm ngàn tinh kỷ. Nhớ kỹ không thể đón đánh. Nếu là tình huống có biến. Kịp thời rút về là được. Tư mã rội nói. Ta hiểu được. Năm ngàn tinh kỷ ra khỏi thành. Công kích bắt đầu. Năm ngàn tinh kỷ tạo thành một viên to lớn hình mũi khoan bắt đầu sông Trình cử giá trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh thôi đồng dưới hông chiến mã trực tiếp đón lấy tinh kỷ Tại cách xa nhau bất quá là hai trường thời điểm Trình cử giá thân thể vọt lên Trong một chớp mắt lướt qua hai trường khoảng cách Một quyền nện tải đi đầu một cưới ngựa trên đầu Trực tiếp nện đến kia thớt cường trắng chiến mã móng trước quỳ xuống Trên lưng ngựa kỳ tốt thân thể đánh ra trước rơi xuống đất. Trình cử giã thuận thế đầu vai va chạm. Lấy một cái thiếp núi mà dựa vào hung mánh tư thái vọt tới thứ hai cưới. Trực tiếp đâm đến kia một ngựa cùng sau người một hàng kỷ binh người ngã ngựa đổ. Hắn lại là hai tay quét ngang Sinh sinh ngăn lại hai thớp từ hắn bên cạnh thân xông qua tuấn mã. Sau đó hai tay đâm vào hắn thể nổi. Cả người lẫn ngựa giơ lên cao cao. Lại đột nhiên ném ném ra đi Nện đến bốn phía kỷ quân trận hình đại loạn Không có bất kỳ cái gì thần thông Cũng không có bất kỳ cái gì huyền diệu Thậm chí không có sử dụng mảy may khí cơ Trình cử giá liền là nương tựa theo mình cường hoành thể phách Sưng sững tại thiết kỷ dòng lũ bên trong Đang nhìn giống như hời hợt tiện tay ở giữa Gần trăm kỷ binh người ngã ngựa đổ Quả nhiên là thế tồi khô lạc hủ Trình cử giá danh sưng trên trời bá vương hạ phàm. Một thân cường hoành thể lực phóng nhãn thiên hạ cũng là có rất ít người có thể cùng sánh vai. Cho dù là thiên nhân cảnh cao thủ tới. Tương đối hắn bắp thịt đến. Hắn cũng là không chút nào đã nhường. Đã từng hắn bất quá là Trần Lưu Vương dưới chứng cưới ngựa sĩ tốt. Về sau thân thủ Trần Lưu Vương coi trọng. Trở thành tướng quân. Tại trình cử giá trong lòng. Hắn Thủy Trung là Trần gia người. Lần này xuất chiến, hắn cam nguyện làm tiên phong. Thiên Hạ Kiếm Tông 122 chương 2415 tạm thời tránh mũi nhọn trình cử giá chính là một viên mãnh tướng. Có vạn phu bất đương chi dũng. Thế nhưng là chỉ có thể là một viên mãnh tướng. Từ một mã phu đến tướng quân. Trình cử giá dựa vào chính là mình một đôi thiết quyền cùng trường đao. Toàn bộ bây giờ nam sở trong quân đội Trình cử giá vũ lực giá trị xếp tại thủ vị chỉ sợ là không hề nghi ngờ. Thế nhưng là hắn lại là hấu dũng vô mưu. Đối với trình cử giá dạng này người mà nói. Xông vào trận địa công kích, Dục huyết phấn chiến hắn không có vấn đề chút nào. Thế nhưng là tại miếu đường phía trên. Hắn lại là bước đi liên tục khó khăn. Miếu đường phía trên đấu tranh cũng không phải trên chiến trường đao thật thương thật. Mà là để người nhìn không thấy nhưng lại là ở khắp mọi nơi thủ đoạn mềm dẻo. Thủ đoạn mềm dẻo giết người vô hình, lại là người phần trí mạng. Bất quá cách này trình cử giá ban đầu là bị Trần Lưu Vương đề bạc bắt đầu. Trong lòng một mực xem Trần Lưu Vương là an nhân. Bây giờ cách này trên triều đình, Cho dù là Chu Minh Hoàng cũng là không cách nào tùy ý điều động trình cử giá. Thế nhưng là đối trần Thủy Hổ nói gì nghe nấy. Bây giờ Trần Thủy hổ lần nữa mặc giáp nắm giữ ấm xoáy, trình cử giá tự nhiên là tiên phong. Theo trình cử giá đại triển thần uy đánh tan thiên thỉnh tinh kỷ dẫn đầu người. Hổ bí quân cùng thiên thỉnh tinh kỷ phát sinh chính diện va chạm Hổ bí quân chính là trình cử giá một tay huấn luyện ra đều là lấy một địch mười phần người. Tại ưu thế thật lớn phía dưới, tư mã rủi dẫn đầu năm ngàn tinh kỷ trực tiếp bị chia cắt, bọc đánh, giáp công. Bạch Phương đứng ở trên đầu thành thần sắc mười phần bình tĩnh nói bây giờ thu binh. Mặc dù cùng Nam Sở mấy trận chiến đều là lấy được thượng phong. Nhưng là Bạch Phương trong lòng hết sức rõ ràng. Những tổn thất này đối với Nam Sở đến bảo hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Căn cơ căn bản không có nhận dao động. Lần này Trần Thủy Hổ mang binh mà đến. Tất nhiên là bắt buộc phải làm. Muốn đoạt lại đại dịch thành cùng Giang Định Thành. Đã như vậy Bạch Phương chính là hạ quyết tâm Đã nam sở bắt buộc phải làm Như vậy hắn chính là giúp người hoàn thành ước vọng Dứt khoát lưu loát rời khỏi đại dịch thành cùng Giang Định Thành Như vậy trải qua nhưng để tránh cho tạm thời cùng nam sở đại quân phát sinh chính Diện va chạm Bây giờ thiên thỉnh trọng tâm toàn bộ tại Bách Việt Quốc chi bên trên Tạm thời còn cũng không đủ binh lực cùng nam sở quyết chiến Cùng nó lấy trứng chọi với đá. Còn không bằng bảo toàn thực lực. Đợi đến Bách Việt nước vấn đề giải quyết. Lại tới đối phó Nam Sở. Phải biết, nắm đấm chỉ có nắm chặt mới có sức mạnh. Thiên thỉnh muốn muốn đối phó Nam Sở nhất định phải trọng quyền xuất kích. Chỉ có như vậy mới có thể lấy được thắng lợi. Lần này, Nam Sở mang theo cầu hận mà đến chiến lực tự nhiên là cường đại. Thế nhưng là... Bạch Phương tạm thời trước tránh né mũi nhọn cây này khiến nam sở có sức lực cũng là không cách nào phát tiết. Tư mã rồi rút về trong thành. Toàn thân đấm máu. Trong thần sắc còn mang theo vài phần hồi hộp. Cây này trình cử giá sức chiến đấu quả thực thập phần cường đại. Tại hắn dẫn sắt phía dưới. Hổ bí quân hoàn toàn liền là hổ lang chi sư. Kia năm ngàn tinh kỷ hoàn toàn là biến thành người bia thịt. nếu không phải kịp thời rút lui chỉ sợ cách này năm ngàn tinh kỷ đem không ai sống sót chuẩn bị rút lui nhường ra đại dịch thành bạch phương ngữ khí mười phần kiên quyết tư mã rồi thần sắc không khỏi biến đổi lên tiếng nói chủ xoáy chúng ta dễ dàng như thế chính là từ bỏ đại dịch thành chỉ sợ chuyện sau đó không tiện bàn giao a bạch phương thần sắc bình tĩnh ngữ khí vẫn là mười phần kiên quyết Nói, rút lui Hết thầy công việc toàn bộ để ta tới chịu trách nhiệm Tư mã rồi gật gật đầu, vội vàng rời đi Bạch Phương ánh mắt nhìn về phía Cao Tiên tri Nói, ngươi phụ trách đoạn hậu, nhớ ký không thể ham chiến Minh Bạch Cao Tiên tri gật đầu nói Ngươi chính là đến đây đưa tin người Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua trên giường Nam Tử Cười hỏi Nam Tử thần sắc biến đổi Chợt thần sắc vội vàng nói Lý Tông Chủ Mong rằng ngươi xuất thủ cứu ta chân nguyên kiếm phái a. Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nói Bây giờ chân nguyên kiếm phái tình thế như thế nào Nam tử lập tức lên tiếng nói Nam sở tinh nhuệ nhất hắc kỷ đã là bao vây chân nguyên kiếm phái Chân nguyên kiếm phái để tử chỉ cho phép tiến Không cho phép ra Chỉ sợ không ra mấy ngày chân nguyên kiếm phái liền có hủy diệt nguy cơ a lý kỳ phong cười cười tay phải khẽ động kiếm khí sắc bén kiếm khí lập tức tiến vào nam tử thể nội nam tử thần sắc kinh biến lý kỳ phong vừa cười vừa nói ngươi cực kỳ thông minh vì hủy bỏ ta hoài nghi mang theo một thân thương thế mà đến ngươi thật sự chính là thông suốt ra ngoài bất quá làm như vậy cũng bất quá là phí công thôi Ta đối trần trần hiểu rất rõ. Cho dù là lão thiên gia sập, hắn cũng sẽ tự mình đi kháng. Tuyệt sẽ không để cầu trợ ở những người khác. Nam tử thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên nam tử. Trong thần sắc ý cười biến mất. ngữ khí băng lãnh nói. Nói ra tình hình thực tế. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nam tử áng mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, Lý Tôn Chủ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, nói, đã như vậy, hậu quả này chính ngươi chính là phải gánh vác. Sau một khắc, Nam tử thân thể khẽ run lên. Trong cơ thể của hắn kiếm khí bén nhọn tứ ngược. Không ngừng phá hủy lấy hắn ngũ tạng phế phủ. Loại thống khổ này khó mà hình dung. Không thể chịu đựng được. mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trán của hắn phía trên chảy ra mặc dù hắn cắn chặt hàm răng quan cố gắng khắc chế thế nhưng là trong kẽ răng truyền ra đau đớn âm thanh vẫn là rõ ràng có thể nghe ta cho ngươi thêm một cơ hội nếu là ngươi hiện đang kể ra tình hình thực tế ta có thể tha cho ngươi một mạng nếu là ngươi không nói như vậy xét tại loại này vô tận tra tấn bên trong chết đi Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, đương nhiên, về phần chân nguyên kiếm phái sự tình ta nhưng không có tâm tư đi để ý tới. Nam tử án mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nổi gân xanh thần sắc lộ vẻ vặn vẹo. Giảng vẫn là không nói Lý Kỳ Phong trầm âm thanh hỏi. Nam tử yêu nguyên nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong cắn chặt hàm giang quan. Lý Kỳ Phong cười cười, muốn quay người rời đi. Chờ một. Chờ, ta giảng. Nam tử rốt cuộc thần sắc khuất phục. Trần Thủy Hổ dễ như trở bàn tay cướp đoạt sang đỉnh thành. Đứng thẳng trên tường thành. Đưa mắt nhìn xa xa. Trần Thủy Hổ chậm rãi nói. Lần này thiên thịnh đại quân lui tốc độ thật sự là quá nhanh. Dạng này không tốt sao Bạch Phương chính là thiên thịnh đế quốc trong quân để nhất nhân. Liên tục trọng thương ta nam sở. Lại là không nghĩ tới tại ngày xuất mã về sau căn bản không dám ham chiến. Nhìn đến cái này Bạch Phương cũng là lấn yếu sợ mạnh người a Vương còn cát nhẹ nói. Trần Thủy Hổ chậm rãi lắc đầu. Vương còn cát trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc Trần Thủy Hổ nhẹ nói. Không nên quên. Bách Việt nước thế nhưng là đánh mất tại Bạch Phương trong tay. Bạch Phương tuyệt không phải cái gì chỉ là tư danh người. Càng không phải là lấn yếu sợ mạnh. Hắn làm như vậy bất quá là tạm thời tránh né mũi nhọn mà thôi. Chỉ sợ không ra thời gian nửa năm. Thiên thịnh đại quân đem lần nữa ngóc đầu trở lại. Vương còn cát như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bất thình lình, một đạo nhỏ xíu âm thanh bén nhọn truyền ra. Trần Thủy hổ thần sắc biến đổi, hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Bất quá! Đã muộn! Sắc bén tiến trực tiếp là xuyên qua Trần Thủy hổ vai. Lực đảo mười phần bá đảo Trần Thủy Hổ thân thể lập tức trùng điệp va chạm ở trên tường thành Thiên hạ kiếm tông 122 chương 2416 Thiên khải pháp sư Vương Thượng Cát thần sắc lập tức kinh biến Phát ra một đảo bảo liệt gầm thép chi sắc Có thích khách Trong lời nói Vương Thượng Cát chính là ngăn tại Trần Thủy Hổ trước người Chỉ sợ lại có mũi tên bắn giết mà tới Trong chốc lát Trên tường thành kín người hết chỗ trình cử giá mấy vị tướng quân cũng là bị kinh động, xông lên đầu thành. Trần Thủy Hổ trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt, khoát khoát tay, nhẹ nói, một tiếng này còn chưa chết. Những năm này Trần Thủy Hổ trong quân đội một mực dưỡng thành một cái thói quen. Đó chính là giáp bất ly thân. Mũi tên kia chi uy đích thật là bá đạo. Thế nhưng là Trần Thủy Hổ trên người áo giáp đủ để triệt tiêu một bộ phận uy lực. Lại thêm Trần Thủy Hổ thực lực bản thân mười phần không tầm thường. Một tiếng này muốn hắn tính mệnh chỉ sợ vẫn là không thể nào. Cha cho ta, từ đâu tới thích khách? Vương thượng cát thần sắc nổi giận. Ngắn ngủi trong chốc lát. Giang định thành chính là tiến vào giới nghiêm trạng thái. Biết được Trần Thủy Hổ gặp chuyện. Trong quân quần tình xúc động phẫn nộ. Không buông tha mày may dấu vết để lại. Tìm kiếm lấy thích khách. Vô tâm cắm liễu liễu xanh um Tại giới nghiêm giang đỉnh thành bên trong. Đám người không có tìm kiếm đến ý đồ bắn xếp Trần Thủy hổ thích khách. Ngược lại là đem thiên thịnh đại quân rút lui thời điểm. Xếp vào xuống tới mật thám toàn bộ cha xét ra. Những này mật thám trực tiếp bị phấn nổ nam sở sĩ tốt loạn đao phân thây. Chết vô cùng bi thảm. Chính khi mọi người là tìm kiếm thích khách sức đầu mẹ chán thời điểm càng lớn ngoài ý muốn phát sinh. Kia một cây mũi tên mặc dù không có trực tiếp cướp đoạt Trần Thủy Hổ tính mệnh. Thế nhưng là đầu mũi tên phía trên lại là tôi đột. Trần Thủy Hổ đã xa vào đến trong hôn mê. Lúc này 800 dặm khẩn cấp mật báo đưa vào thần đều bên trong. Vừa mới tiếp vào chiến sự tiền tuyến tin chiến thắng Chu Minh Hoàng ngay sau đó chính là nhận được Trần Thủy Hổ gặp chuyện tin tức. đây đối với nam sở đế quốc tới nói cũng không phải một tin tức tốt lúc này chu minh hoàng phái gia thần đều bên trong y thuật cao minh nhất y sư tiến về giang định thành cùng lúc đó bắt đầu tay lựa chọn tiến về giang định thành tiếp nhận gánh nặng thí sinh thích hợp trong ngự thư phòng chu minh hoàng ánh mắt đảo qua hàn sâm chậm rãi nói chân nguyên kiếm phái ra sao thái độ hàn sâm nhẹ nói trần trần nhận được tin tức về sau rất bình tĩnh nói chỉ là một câu biết chu minh hoàng mày nhăn lại trầm giọng nói trần thủy hổ gặp chuyện hoàn toàn là vượt quá chấm dự kiến chỉ sợ cũng là có nhiều bí ẩn hàn sâm nhẹ nói thần không hiểu được bệ hạ là có ý gì chu minh hoàng nhìn chăm chú lên hàn sâm trầm giọng nói Ngươi cần gì phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu hàn sâm thần sắc hơi đổi. Nói. Bề hạ suy nghĩ trong lòng. Thần tử há có thể là có thể biết được. Chu Minh Hoàng chậm rãi nói. Trần Thủy Hổ gặp chuyện chỉ sợ là hai anh em gái bọn họ tự biên tự diễn một trận nháo kịch à. Hàn sâm thần sắc không khỏi lại biến. Phen này ngôn ngữ nếu là đổi lại những người khác đến ngôn ngữ. Hắn còn có thể lý giải. Thế nhưng là Chu Minh Hoàng lại là nói ra những lời này Đây không thể nghi ngờ là tại nói cho hắn biết không còn tin tưởng Trần Thủy Hổ Bệ hạ Lão thần cảm thấy Trần Thủy Hổ hẳn là sẽ không làm ra như thế chuyện ngu xuẩn Lại mà nói chi Kia Trần Trần từ trước đến nay tính cách cao ngạo Chỉ sợ là khinh thường đi làm loại này tính toán sự tình Hàn sâm trong giọng nói mang theo mấy phần kiên quyết Chu Minh Hoàng trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Có ngươi phen này ngôn ngữ ta an tâm. Dưới mắt cái này Trần Thủy hổ thế tất yếu trở về thần đều bên trong dưỡng thương. Ngươi cảm thấy ai có thể tiếp nhận nàng gánh. Hàn Sâm trầm tư một chút. Nói. Ta cảm thấy có thể để mộ dung thiên quân đi đón tay. Chu Minh Hoàng chậm rãi gật đầu. Nói. Mộ dung thiên quân làm việc từ trước đến nay chú ý cẩn thận. trọng từng bước làm gì chắc đó muốn hắn đi sông pha chiến đấu có lẽ không được thế nhưng là phòng thủ còn là tuyệt đối không có vấn đề hàn sâm nói khẽ bệ hạ thánh minh chu minh hoàng vừa cười vừa nói thu hồi ngựa của ngươi cay rắm đi chấm hiện tại lo lắng nhất liền là chân nguyên kiếm phái hàn sâm thần sắc nói nghiêm túc cái này trong vài năm chúng ta tại chân nguyên kiếm phái bên trong không ít xiết vào quân cờ một mực ý đồ trưởng khống, lại là một mực hữu tâm vô lực. Hắn nguyên nhân ngay tại ở Trần Trần. Trần Trần tại Chân Nguyên Kiếm phái bên trong lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Nếu là có thể trọng kích Trần Trần, tiêu trừ hắn tại Chân Nguyên Kiếm phái bên trong ảnh hưởng, như vậy chúng ta muốn trưởng khống Chân Nguyên Kiếm phái nhưng chính là đơn giản rất nhiều. chu minh hoàng chỉ vào hàn sâm chậm rãi nói ngươi ý nghĩ thật sự chính là cùng chấm không mưu mà hợp hàn sâm nhíu mày lại lên tiếng nói nghĩ đến bệ hạ đã là có biện pháp chu minh hoàng nói ngươi thế nhưng là biết được ngày đó khải pháp sư hàn sâm thần sắc biến đổi nói bệ hạ là chỉ cái kia võ bình bảng phía trên thứ sáu danh xưng thả nho đạo hợp nhất thiên khải pháp sư chu minh hoàng gật gật đầu Nói, không sai Sớm tại 5 năm, năm trước đó Ngày đó Khải Pháp Sư liền là trở thành ta Nam Sở Đế Quốc Hộ Quốc Pháp Sư Nghe vậy Hàn sâm trong thần sắc mười phần chấn kinh chợt trở nên vô cùng hưng phấn Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng có hôm nay Khải Pháp Sư cao thủ như vậy tương trợ Đối với Nam Sở Đế Quốc ý vị như thế nào Đè xuống trong nội tâm vui sướng Hàn Sâm nhẹ giọng hỏi: Bệ hạ, ngươi là dự định Chu Minh Hoàng nói, chấm muốn để Thiên Khải Pháp sư đi chỉ điểm một phen Trần Trần. Hàn Sâm trầm tư một chút, nói: Bệ hạ, nếu là Trần Trần tuyệt đối không thể sửa đổi đâu. Chu Minh Hoàng trầm mặt một chút, sau đó ngữ khí băng lãnh mà nói: Nếu là một mực không cách nào sửa đổi, vậy liền giết không tha. Nguyên bản bảo vệ nam sở thần đều an nguy hắc kỷ bây giờ trở thành treo chân nguyên kiếm phái trên đỉnh đầu lợi kiếm lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Chân nguyên kiếm phái bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Một vị thân mặc áo bào trắng. Mái tóc màu đen tùy ý áo choàng Để trần hai chân thanh niên nam tử đi vào chân nguyên kiếm phái. Ta tới gặp trần trần. Thanh niên nam tử nhẹ nói, hào hoa phong nhã Phụ trách đề phòng chân nguyên kiếm phái đệ tử lập tức thần sắc giận dữ Quát lớn. Ngươi là người phương nào thanh niên nam tử thần sắc bình tĩnh nói. Ta tên gọi là gì ta đã nhớ không rõ. Bất quá rất nhiều người đều gọi thiên khải pháp sư. Ngôn ngữ rơi xuống. Thiên khải pháp sư vừa xài bước ra. Trong chốc lát. Chân nguyên kiếm phái tám tên đệ tử lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Một cố không cách nào khống chế lực lượng đánh bay bọn hắn Bọn hắn ngay cả dãy rua tư cách đều không có Lần nữa bước ra một bước Thiên khải pháp sư đi tới hơn 10 trường bên ngoài Trần trần ra gặp một lần Một đạo gầm thép âm thanh rung khắp giữa thiên địa Trong khoảnh khắc toàn bộ chân nguyên kiếm phái bao phủ tại tiếng gầm bên trong Hồi âm liên tục không dứt Thiên Khải Pháp Sư giờ phút này sử dụng chính là Phật Môn Thần Thông Sư Tử Hống. Tiếng giống bên trong thế nhưng là ẩn chứa thúc kim phấn thạch uy lực. Đây là thị uy càng là khiêu khích. Trần Trần đẩy ra cửa phòng thân thể đột nhiên mà động đi vào Thiên Khải Pháp Sư mời trưởng bên ngoài. Thiên Khải Pháp Sư ánh mắt đảo qua Trần Trần chậm rãi nói Trần Tôn Chủ ngươi rốt cuộc ra. Trần Trần nhìn chăm chú lên Thiên Khải Pháp Sư. Ngứ khí băng lãnh mà nói Thiên Khải Pháp Sư ngươi vô duyên vô cớ đến ta chân nguyên kiếm phái là muốn như nào là Thiên Khải Pháp Sư Hai tay hợp thành chữ thập Thần sắc bình tĩnh mà nói Ta đến là vì chỉ giáo Thiên Hạ Kiếm Tông 122 chương 2417 Xin chỉ giáo trần trần ánh mắt nhìn về phía Thiên Khải Pháp Sư Thần sắc bình tĩnh trầm rãi nói Chỉ giáo trong thanh âm mang theo mấy phần lo nghĩ Thiên khải pháp sư trầm rãi nói Xin chỉ giáo Trần trần đuôi lông mày khẽ động Nói Tiền bối thật là nói đùa Ta cái này vãn bối có tài đức gì có thể chỉ giáo Thiên khải pháp sư lạnh giọng nói Bây giờ ngươi là chân nguyên kiếm phái tôn chủ Tự nhiên là có cái này một phần tư cách Trần trần ngữ khí bình tĩnh nói Nhìn đến tiền bối là quyết tâm thiên khải pháp sư lạnh giọng nói. Hôm nay liền để cho lão hủ đến mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ngươi. Lời nói vừa dứt Thiên khải pháp sư hai tay liên tục mà động. Trong nháy mắt chính là 108 đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Trong chốc lát. Kiếm khí bén nhọn chính là triệt để phong kín trần trần đường lui. Trong đôi mắt lộ ra hãi nhiên tinh quang. Hắn kiếm nhưng từ đắt lui lại qua. Sau một khắc. Trong thư phòng, hộp kiếm mở rộng, kiếm minh âm thanh du dương, vạn trưởng kiếm khí phóng lên tận trời. Một thanh kiếm rơi vào trần trần trong tay. Một kiếm quét ngang mà ra trần trần trực tiếp cường thế đem kiếm khí bén nhọn chôn vùi. Thiên khải pháp sư thần sắc bình tĩnh, đây bất quá là khai vị thức nhắm mà thôi. Bước ra một bước. Thiên khải pháp sư hai tay như sơn nhạt. Mang theo bọc lấy bá đạo uy lực thẳng đến trần trần mặt. Giơ kiếm càn tại trước người. Trần trần thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Liên tục rời khỏi hơn mười trượng trần trần người nhẹ như yến đứng ở trên mái hiên. Thiên khải pháp sư phát ra hử lạnh một tiếng. Hắn danh xưng là thả nho đạo ba đạo hợp nhất. Một thân tu vi sớm đã là đột phá thiên nhân cảnh. Công pháp pha tạp lại là hết sức phức tạp. đây cũng là vì sao thiên khải pháp sư có thể một mực vững vàng võ bình bảng nguyên do lần nữa bước ra một bước thiên khải pháp sư quanh thân càn quét ra bàng bạc nội lực trong chốc lát hội tụ tại trên nắm tay một quyền ném ra bạo liệt thanh âm lập tức truyền ra giữa tư không lập tức xuất hiện một đạo hào rồng to lớn trên nắm tay uy lực không chút nào thua ở rời núi chi uy trần trần thần sắc lạnh lùng Trong tay lời kiếm liên tục mà động. Trong chốc lát, án sát ra 130 kiếm. Cách này 130 kiếm chuẩn xác không sai lộ tại thiên khải pháp sư nắm đấm cùng một vị trí phía trên. Thừng cưa gỗ đức, nước chảy đá mòn. Tại trần trần sử xuất thứ 131 kiếm thời điểm. Phá đê kiếm uy tựa như là đại giang vỡ đê. Thao thiên kiếm uy tiết ra. Đánh vào thiên khải pháp sư trên nắm tay. Cường hoành dư uy quét sạc tứ phương. Thiên khải pháp sư thân thể hướng về sau rời khỏi một bước, rộng lượng ốm tay áo triệt để vỡ nát. Trần trần thân thể tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Lại đột nhiên vọt lên. Trong tay lời kiếm đột nhiên khẽ động. Một cái trời câu sử xuất Sắc bén kiếm lấy vượt gì góc độ ám sát thiên khải pháp sư. Thiên khải pháp sư thần sắc biến đổi, nhìn như cách này lui không thể lui một kiếm. Một chỉ bắn ra Phanh một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra Trần trần trong tay lời kiếm lập tức kịch liệt run dày lên kiếm khí trở nên mười phần hỗn loạn Lần này trần trần bước bách rời khỏi một bước Cả hai tựa hồ là thế lực ngang nhau Thế nhưng là Hôm nay khải pháp sư dựa vào một chỉ chi uy chính là đánh lui trần trần một kiếm Ai cao ai thấp tựa hồ cũng là lập tức phân cao thấp Thiên khải pháp sư trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Không hổ là chân nguyên kiếm phái tôn chủ. Thực lực quả nhiên là không sai. Trần trần thần sắc bình tĩnh nói thực lực của ngươi cũng không tệ. Thiên khải pháp sư ý cười thu lại, lạnh giọng nói, vậy ngươi liền hảo hảo chỉ giáo một phen. Trần trần thần sắc bình tĩnh, nói như ngươi mong muốn. Lời nói vừa dứt, Trần trần trong tay lời kiếm đột nhiên mà động. Trong chốc lát, trùng điệp kiếm ảnh lập tức bảo phát đi ra. Lấy trần trần lòng bàn tay làm trung tâm. Một mặt to lớn hình quạt trải rộng ra. Sau một khắc, to lớn hình quạt lan tràn ra biến đến vô cùng cường đại uy lực giống như đại giang chảy xiết. Thiên khải pháp sư trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hai tay hợp thành chữ thập. Đứng ở tại chỗ. Mặt cho lấy cuồng bảo kiếm uy rơi ở trên người hắn. Hắn bất động mảy may. Sau ba hơi thở. Thiên khải pháp sư thân thể đột nhiên mà động, một trường vỗ ra. Trần trần những mày, một kiếm đâm ra. Sắc bén mũi kiếm chống đỡ tại trên lòng bàn tay, khó mà tiến thêm mảy may. Thiên khải pháp sư bàn tay chậm rãi đẩy ra, lời kiếm lập tức uốn lượn. Uốn lượn độ cong càng lúc càng lớn. Trần trần thân thể đứng vững, không lùi mảy may. Lời kiếm uốn lượn thành một vòng huyền nguyệt Đã là đến kết thúc nước biên giới Thiên khải pháp sư trong thần sắc lộ ra mỉm cười Quanh thân bạo phát đi ra uy thế càng sâu Trần trần trên chán chảy ra kinh tế mồ hôi Cao mày Cường đại kiếm ý càn quét mà ra Đột nhiên trong lúc đó Thiên không bên trong xuất hiện một thanh kiếm sắc Ngay sau đó chui thứ hai Thứ ba chui Trong một chớp mắt Thiên không bên trong liên tục xuất hiện mười hai thanh kiếm kiếm minh âm thanh rung khắp thiên địa mười hai thanh kiếm theo thứ tự sắp xếp kiếm khí bàng bạc tựa như là một tuyến triều thoáng qua ở giữa một tuyến triều xông về phía thiên khải pháp sư gầm lên giận dữ âm thanh phát ra trần trần bộc phát ra uy thế cường đại kia ốn lượn lời kiếm đột nhiên băng thẳng Cường đại lực phản chấn lập tức khiến cho Thiên Khải Pháp Sư thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, 12 thanh kiếm liên tục va chạm hướng lên trời Khải Pháp Sư. Thiên Khải Pháp Sư thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng đối mặt với va chạm mà xuống kiếm liên tục rút lui. 12 thanh kiếm. Thiên Khải Pháp Sư rời khỏi 21 bước. Thân thể đứng vững. Thiên khải pháp sư thần sắc trở nên mười phần âm trầm. Hai tay khẽ run. Một hơi máu không khỏi phun ra. Trong thần sắc nhiều mấy phần tái nhợt. Trần trần trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắc thủy Sơn Trang. Lý Đị Phong Kim Xuyên triệu dai, diệp hạ táng hồn năm người xuất hiện tại Sơn Trang trước đó. Cách này Hắc thủy Sơn Trang chính là tiến về chân nguyên kiếm phái khu vực cần phải đi qua. Tại thần miếu trong kế hoạch. Một khi Lý Kỳ Phong nhận được tin tức. Dẫn người tiến về Nam Sở. Như vậy tiềm ẩm tại hắc thủy trong sơn trang cao thủ sẽ phụ trách chặn giết. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra lạnh lùng sát ý. trầm rãi nói. Đã thần miếu một mực tại tính toán ta hiếm tung. Đã như vậy. Chúng ta cũng không cần khách khí cái gì. Một tên cũng không để lại. Minh Bạch. táng hồn động trước nhất thân tại phun ra hai cái chữ lúc sau đó là không thấy bóng dáng. Diệp Hạ cùng Triệu dai thân hình khẽ động theo sát phía sau. Lý kỳ Phong tối sau tiến nhập, rất nhanh. Hắc thủy trong sơn trang lập tức vang lên liên tục kêu rên âm thanh. Đối với trận này tai bay và gió đột nhiên dáng lâm. Hắc thủy sơn trang cất giấu cao thủ đều không có bao nhiêu chống đỡ chi lực. Sau nửa canh giờ, hắc thủy trong sơn trang khôi phục lại bình tĩnh, một trận lửa lớn rừng rực lập tức bốc cháy lên Những người này đều đừng đều không phải thần miếu cao thủ, chính là thần miếu lôi ghéo giang hồ cao thủ Lý Kỳ Phong vẻ mặt nghiêm túc nói Kim Xuyên trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc Nói ngươi đây là như thế nào đoán được Lý Kỳ Phong nói Ta cùng thần miếu người giao thủ qua bọn hắn thực lực không có khả năng như thế yếu. Kim Xuyên gật gật đầu. Bất thình lình, một đạo bén nhọn thanh âm từ đằng xa truyền đến Lý Kỳ Phong, lão phu thế nhưng là chờ đã lâu. Thiên Hạ Kiếm Công 122 chương 2418 quỷ xuống tại thanh âm truyền đến trong nháy mắt. Tiếng xé gió truyền đến. Mấy đạo cường hoành khí tức từ xa mà tới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói thật là không ngờ đến a thế mà còn có chuẩn bị ở sau. Kim xuyên đám người thần sắc cũng đều là biến đổi. Mấy hơi về sau. Năm đảo thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Mỗi một đảo thân hình bên trong đều là tản mát ra khí thế cường đại. Để người từ trong lòng cảm giác tim đập nhanh. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía đến đây người trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Trong năm người Cầm đầu là một vị tóc trắng phơ lão giả Mặc dù là tóc trắng áo choàng Thế nhưng là hắn một khuôn mặt giống như Hải Nhi bình thường Mười phần trắng nón Không có chút nào nếp nhăn Trong đôi mắt mười phần bình tĩnh Tựa như là giếng cản bình thường Bình thản ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Hơi thử tiểu kế Vốn là muốn giết mấy cái kiếm tôn cao thủ lại là không nghĩ tới đưa tới lý tôn chủ con cá lớn này thật sự chính là khó được a lý kỳ phong vừa cười vừa nói các ngươi đang đợi ta ta sao lại không phải tại chờ các ngươi lão giả tóc trắng đuôi lông mày khẽ động chậm rãi nói lý Tông chủ phen này ngôn ngữ ngược lại là thú vị lý kỳ phong bình tĩnh nói cái này rất thú vị sao lão giả tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói đương nhiên Ta đang vì ngươi ngu xuẩn cảm giác được buồn cười Lý Kỳ Phong nói Ta làm sao không cảm thấy lão già tóc trắng chầm rãi nói Cho dù ngươi là đang đợi ta lại có thể thế nào vô luận như thế nào cũng được Kết cục đều là giống nhau Đã ngươi tới liền đừng đi Lý Kỳ Phong trong thần sắc đột nhiên lộ ra mỉm cười Nói ta tới tự nhiên là phải làm những gì Lão già tóc trắng gật gật đầu Nói, đã như vậy, cũng cũng không cần lãng phí thời gian nữa Hôm nay liền để Lão Phu đến mở mang kiến thức một chút ngươi vị này kiếm Tông Tông chủ đến cùng có lời hại Lý Kỳ Phong cười nói, dưới kiếm của ta không có vô danh duyệt. Lão giả tóc trắng nghiêm nghị nói, Lão Phu rừng chi mộ Lời nói vừa dứt Rừng chi mộ chính là lấy thế xét đánh lôi đình sông ra Thân hình tựa như là ruột mị bình thường Thoáng qua ở giữa liền là xuất hiện ở Lý Kỳ Phong trước người. Kiếm minh âm thanh vang lớn. Dừng chi mổ trong tay không biết khi nào nhiều một thanh trường kiếm, lăng lệ kiếm chiêu lập tức đập vào mặt. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh. Đối mặt với trùng điệp kiếm chiêu. Hai chỉ làm kiếm. Chém giết mà ra. Trong chốc lát. Bàng bạc kiếm khí tựa như là phá đê hồng thủy tiết ra. Dừng chi mộ thần sắc hơi đổi thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Bước ra một bước. Trong chốc lát, Lý Kỳ phong quanh thân hiện ra tám chuôi lợi kiếm. Mỗi một thanh kiếm sắc đều là tản mát ra lăng lệ uy thế. Hai chỉ lại cử động. Tám kiếm thuận đầu ngón tay phương hướng chạy giết mà ra. Dừng chi mộ thần sắc trở nên hết sức âm trầm trường kiếm trong tay liên tục mà động, lại xuất kiếm lại lui. Lý Kỳ Phong lại bước ra một bước Cường đại kiếm ý bục phát ra Thần dụ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ Cường đại kiếm uy càn quét mà ra Kiếm khai thiên môn Hảo đáng kiếm uy chém tới rừng chi mộ Rừng chi mộ trong thần sắc nhiều mấy phần chấn kinh Trường kiếm quét ngang mà ra Đánh tan cuối cùng một thanh sông về phía hắn lời kiếm Phát ra gầm lên giận dữ Trở tay một kiếm đón lấy Lý Kỳ Phong Hai kiếm gặp nhau Bàng bạc dư uy quét sạch tứ phương Dừng chi mộ thân thể hướng về sau bay ngược mà đi Thân thể có chút run dày Tay cầm kiếm hổ khẩu đã vỡ ra Máu tươi không ngừng chảy ra Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững Ánh mắt nhìn về phía dừng chi mộ chậm rãi nói Gậy ông đập lưng ông Thế nhưng là cũng cần đủ thực lực Nếu không chỉ sợ chẳng những giết không được người Chỉ sợ cái này vò cũng phải phá toái. Dừng chi mộ ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong chậm rãi nói thực lực đương nhiên là có. Bỗng nhiên trong lúc đó, dừng chi mộ thân thể lại cử động thuận thế ở giữa, hắn kiếm cũng là động. Giữa thiên địa lập tức nhấp lên kinh khủng kiếm uy. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, hắn cảm nhận được uy lực cường đại, một loại mưa gió nổi lên phong mãn lâu kiềm chế. Tham lang kiếm pháp. Dừng chi mộ một mực lấy ngươi làm ngạo cường đại hiếm pháp càng là tuyệt thế hung thần chi kiếm Người tu luyện tuyệt tình tuyệt nghĩa tuyệt yêu tuyệt bản Chỉ có như vậy mới có thể chuyên tâm luyện kiếm Nếu không tùy tiện tẩu hỏa nhập ma Nặng thì kinh mạc cố phế Trở thành phế nhân một cái Rốt cuộc là không cách nào tu luyện nhíu mày lại Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một vòng sát ý lạnh như băng Dừng chi một một kiếm chém giết mà ra Giữa thiên địa lập tức gió xoáy vân dũng to lớn huyết sát chi uy bao phủ hướng Lý Kỳ Phong Cách này kiếm rơi xuống, Lý Kỳ Phong tựa hồ hẳn phải chết không nghi ngờ Bước ra một bước Lý Kỳ Phong sử xuất một kiếm Kiếm khí càn quét giữa thiên địa, vô tận quang minh giếm bắn ra Hảo nhiên chính khí kiếm Đây là đường đường chính chính quang minh chính đại một kiếm Sau một khắc Giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh Dừng chi mộ thân thể đứng vững Kiếm trong tay hắn yêu nguyên duy trì ám sát tư thế Thế nhưng là thân thể của hắn tựa như là đông cứng bình thường Kiếm trong tay càng là không cách nào tiến thêm mảy may Lý Kỳ Phong đứng vững trong thần sắc lộ ra mỉm cười chậm rãi nói đáng tiếc ngươi bại Ngôn ngữ phun ra Dừng chi mộ thi thể mới ngã xuống đất Dừng chi mộ chết rồi còn lại bốn người thần sắc đều là biến đổi cái này hắc thủy sơn trang chính là rừng chi mộ dẫn đầu bốn người bọn họ khổ tâm kinh doanh lên vốn chỉ muốn lấy hắc thủy sơn trang làm mồi nhử chém giết kiếm tôm cao thủ lại là không nghĩ tới câu tới một cái sát thần lý kỳ phong ánh mắt như kiếm nhìn về phía thần sắc thấp thỏm bốn người trầm giọng nói quỳ xuống khí thế bức người ngôn xuất pháp tùy Bốn người này tại Lý Kỳ Phong khí thế cường đại phía dưới trực tiếp là quỳ dạp xuống đất. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía táng hồn. Nói. Nghe nói ngươi đã từng làm qua bộ đầu táng hồn thần sắc bình tĩnh mà nói. Vì sống tạm mà thôi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu nói tận khả năng từ bốn người này bên trong đạt được tin tức hữu dụng. Minh bạch. Táng hồn trong giọng nói nhiều mấy phần hàn ý. Thiên Khải Pháp Sư hướng về sau liên tục rời khỏi, mỗi rời khỏi một bước, dưới chân rắn chắc đá xanh lập tức bị giẫm nát. Rời khỏi tám bước. Thiên Khải Pháp Sư thân thể đứng vững. Thần sắc âm trầm như mực, ánh mắt nhìn về phía trần trần, nhẹ nói thật sự chính là để người kinh hỷ a. Trần trần thần sắc bình tĩnh nói, vui mừng lớn hơn còn ở phía sau đâu. Thiên Khải Pháp Sư lạnh giọng nói đáng tiếc, ngươi cũng không có cơ hội nữa. Ngôn ngữ rơi xuống Thiên khải pháp sư thân thể đột nhiên mà động Trần trần nhíu mày lại Không có chút nào do dự thân thể án sát mà ra Dây lát về sau Hai người tựa như là bình nguyên phía trên hồng hoang cử thú đụng vào nhau Kinh khủng dư uy quét sạch tứ phương Lần này Hai người đều là toàn lực ứng phó Không có chút nào giữ lại Chiêu thức cũng là đơn giản trực tiếp Mỗi một lần giao thủ đều là bảo phát đi ra trầm muộn nổ vang âm thanh Trọng quyền ném ra Trần trần nắm đấm rơi vào thiên khải pháp sư lồng ngực phía trên Thiên khải pháp sư nắm đấm cũng là không chút nào đã nhường Đối chọi gay gắt nện ở trần trần lồng ngực phía trên Lập tức Hai người đều là hướng về sau rút lui mà đi Thiên hạ kiếm tông 122 chương 2419 hài lòng không trần trần thân thể đứng vững Trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Thiên Khải Pháp Sư. trầm rãi nói, nắm đấm không sai, lại là không rất cứng. Thiên Khải Pháp Sư lạnh giọng nói, thật sao tại phun ra hai chữ thời điểm. Thiên Khải Pháp Sư thân hình xông ra, lần này hắn không có trước đó như vậy tốc độ. Làm gì chắc đó, quanh thân bảo phát đi ra khí thế lại là chưa từng có cường đại. trần trần lông mày không khỏi nhíu một cái ánh mắt nhìn chăm chú lên quanh thân lưu chuyển lên trói mắt kim quang thiên khải pháp sư lộ ra một tia ngưng trọng hít sâu một hơi đã xuất hộp kiếm mười ba thanh kiếm theo thứ tự sắp xếp ở phía sau hắn kiếm khí bén nhọn phun trào tựa như là đại giang thủy triều thiên khải pháp sư tinh thông thả nho đạo ba đạo nhưng trong đó an hiểu nhất vẫn là phật môn công pháp Lúc trước thiên khải pháp sư sơ nhập giang hồ thời điểm chính là dựa vào một thân ngạnh công đánh bại chúng hơn cao thủ. Về sau hắn gia nhập vào trong thần miếu Phát hiện tự mình tu luyện ngạnh công cùng Phật môn kim cương bất bại chi pháp tương thông. Vì vậy hắn hao phí hơn 30 năm thời gian rốt cuộc tu luyện thành kim cương bất bại. Lần này đến đây, thiên khải pháp sư mục đích liền để cho trần trần mất hết thể diện. Thậm chí nếu là có thời cơ. Hắn liền là có thể tùy thời chém giết Trần Trần. Trong lòng hơi động. Trần Trần cũng không tiếp tục cho Thiên Khải Pháp sư mảy may cơ hội tới xúc dưỡng khí thí. Thân thể đột nhiên mà động. Cương mãnh nắm đấm ném ra. Đã là thôi động bất bại kim thân Thiên Khải Pháp trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường ý cười. Không tránh không né. Không rời bất động. mặc cho Trần Trần nắm đấm lộ tại hắn kim trên khuôn mặt. Trong nháy mắt. Trần trần ném ra sáu mươi ba quyền Thiên khải pháp sư lại là mảy may không việc gì Trong thần sắc cười lạnh càng sâu Đột nhiên một quyền ném ra Trần trần lập tức cảm giác được một tòa cử đại sơn nhạc đối diện va chạm mà đến Thân thể của hắn không cách nào khống chế hướng về sau bay đi Theo dưới chân mái nhà liên tục hóa thành bột mịn Trần trần rốt cuộc đứng vững thân thể Dưới chân ngang nhiên phát lực Trong một trước mắt trần trần dưới chân nóc nhà lập tức đổ sụp, bụi đất tung bay thân thể xông ra thoáng qua ở giữa chính là đi vào thiên khải pháp sư trước mặt hướng phía thiên khải pháp sư liên tục oanh ra mấy chục quyền thiên khải pháp sư đuôi lông mày khẽ động trong đôi mắt tức sần dữ tợn kim cương chừng mắt dưới chân khẽ động bước ra một bước trong một chớp mắt to lớn dư ba khuyết tán Cách đó không xa phòng ốt lập tức đổ sụt. Rắn chắc đại địa càng là rạn nước ra vô số đầu dày đặc khe hở. Song trưởng nâng lên. Trong chốc lát. Bụi bặm càn quét. Cát bay đá chạy. Giữa thiên địa lập tức tối sầm lại. Chợt một viên bàn tay khổng lồ xuất hiện tại thiên không bên trong. Đây là thiên khải pháp sư ỷ vào cường đại vũ lực ngưng tủ ra cử bàn tay to. Không thua kém một chút nào một tòa núi cao. Như lai thần trưởng. Bàn tay khổng lồ chấn sát mà xuống. Trần trần thần sắc biến đổi. Giờ phút này hắn cảm giác được cường đại uy áp. Thân thể khẽ động. Trần trần dưới chân đại địa lập tức sụp đổ. Một đảo hố sâu thình lình lọt vào trong tầm mắt. Thân thể phóng lên tận trời. Một quyền ném ra. Cùng lúc đó. Kiếm minh âm thanh vang giữa thiên địa. một mực trường tại trần trần về sau mười ba chuôi tuyệt thế lợi kiếm đột nhiên mà động cùng nhau án sát mà ra sau một khắc trần trần nắm đấm nện ở bàn tay khổng lồ kia phía trên mười ba chuôi tuyệt thế lợi kiếm đụng vào cử trên lòng bàn tay cự trưởng âm vang nổ tung hóa thành vô số mảnh vụn bay tán loạn tứ phương tại cử trưởng phá toái trong nháy mắt thiên khải pháp sư thân thể động Thoáng qua ở giữa liền là xuất hiện ở trần trần ba thước bên ngoài. Trong chớp nhón này bàng bạc kiếm khí từ thiên khải pháp sư quanh thân bảo phát đi ra. Một chỉ điểm ra. Kiếm khí bén nhọn chém tới trần trần. Phật môn thần thông giảng cứu làm gì chắc đó. Thận trọng từng bước. Lấy kim cương bất bại làm phụ. Lại lấy bá đạo công pháp này cường thế nghiền ớt. Thế nhưng là hôm nay khải pháp sư thả nho đạo ba đạo. Giờ phút này hắn bỏ cương mánh bá đạo uy thế. Binh đi hiểm chiêu. Dùng đá nhanh lại kỳ kiếm chiêu. Thiên khải pháp sư đồng sát tâm. Gặp đây. Trần trần thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Dưới chân khẽ động. Cả người tựa như là như con thoi xoay tròn. Kiếm khí phun trào. Cuồng phong cuốn lên. Kia mười ba chuôi tuyệt thế lời kiếm cũng là xoay tròn theo trần trần mà động. bỗng nhiên trong lúc đó, trần trần hai tay hợp thành chữ thập thân thể hướng phía trước sông ra. xúc thế thật lâu mười ba chuôi tuyệt thế lời kiếm tuyệt lại là ngưng ghét thành một kiếm. một thanh kiếm này thuận trần trần đầu ngón tay phương hướng, mang theo bọc lấy uy thế cường đại đón lấy thiên khải pháp sư. thiên khải pháp sư thân thể lập tức thân hình lui lại, hai chân trên mặt đất sinh sinh cày ra hai đạo thật sâu khe rãnh. kiếm uy chưa tiêu, khí thế như hồng. thiên khải pháp sư trước mặt trạm định thân thể, đối mặt với đập vào mặt kiếm uy thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng, hít sâu một hơi, thể nội khí cơ cấp tốc lưu truyền, một thân kim quang ấm ánh hướng tới ảm đảm, chuyển thành ám kim sắc chạch, tựa như chùa miếu bên trong mới đúc phật tượng tại trải qua mấy trăm năm hương hỏa tiêm nhiễm về sau, tàn mát ra ám trầm màu sắc, cùng lúc đó Hai chân của hắn cũng thật sâu xa vào đến trong lòng đất Phản phất là bám dễ sinh trồi Cùng đại địa nối liền thành một thể An nhẫn bất động như đại địa tính lo sâu mật như bí tàng Đây là địa tạng vương Bồ Tát Diệu Nghĩa Một kiếm chứng thực Thiên khải pháp sư thân thể lần nữa nhanh lùi lại Thân thể trực tiếp là liên tục va sụp mười mấy gian phòng ốt Cùng lúc đó hắn trong thân thể khí huyết tựa như là sôi trào bình thường một hơi máu tuôn ra bị hắn cứ thế mà nuốt xuống hai tay liên tục mà động thiên khải pháp sư tán đi vô ấy ấm hai tay miễn cưỡng ghét thành bất động minh vương ấm còn muốn một lần nữa ngưng tụ kim thân chỉ là khí cơ khiên động phía dưới khói miệng của hắn bắt đầu chậm rãi thấm ra tia máu trần trần trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh chậm rãi nói ta đã nói cho ngươi biết Quả đấm của ngươi không rất cứng. Sau một khắc. Trần trần hai tay đẩy ra trường tải hắn bên người mười ba chuôi lời kiếm tựa như là lưu tinh trùng sát mà xuống. Thiên khải pháp sư thần sắc kinh biến. Giờ phút này trong cơ thể hắn khí huyết bảo tẩu. Kinh mạch bị thương nặng. Nội lực vận chuyển lại mười phần chậm chạp. Hai tay liên tục mà động. Thiên khải pháp sư chỉ có thể hốt hoàng ứng đối. Mười ba kiếm. Thiên Khải Pháp Sư liên tục rời khỏi 52 bước. Thiên Khải Pháp Sư rốt cuộc không cách nào lại áp chế thể nổi khí huyết. Một ngụm máu tươi phun ra. Khí tức biến đến vô cùng uể hoài. Trần trần thân thể đột nhiên lại cử động, một thanh kiếm rơi vào tới trong tay. Sau một khắc, sắc bén kiếm trực tiếp là đâm vào đến Thiên Khải Pháp Sư trong lồng ngực. Thiên Khải Pháp Sư thân thể lần nữa rút lui. Thân thể nửa quỳ trên mặt đất. lại là miệng lớn máu tươi phun ra giờ khắc này thiên khải pháp sư khí tức nhanh chóng suy giảm cùng lúc đó khuôn mặt của hắn cũng là nhanh chóng suy giảm nguyên bản khuôn mặt non nớt sang đầy nếp nhăn đầy đầu tóc đen biến thành tóc trắng trần trần đứng vững thân thể nhìn chăm chú lên thiên khải pháp sư trầm rãi nói cái này một phần chỉ giáo không biết có thể còn hài lòng thiên khải pháp sư ngẩng đầu Ánh mắt nhìn về phía trần trần. Lạnh giọng nói. Mối thù hôm nay. Ngày khác ta nhất định gấp mười hoàn lại. Ngôn ngữ rơi xuống thiên khải pháp sư thân thể đột nhiên mà động. Phóng lên tận trời biến mất vô tung vô ảnh. Trần trần thân thể đứng ở tại chỗ thân thể khẽ run lên. Máu tươi thuận đầu ngón tay không ngừng nhỏ xuống. Tông chủ. Tông chủ. Mấy thân ảnh lướt về phía trần trần trong lời nói đều là lo lắng. Thiên hạ kiếm tôn 122 chương 2420 thôn phể trần trần thân thể đứng ở tại chỗ. Thần sắc bình tĩnh. Khoát khoát tay nói. Ta không có gì đáng ngại. Bất thình lình, một đạo hàn quang chợt hiện, sắc bén kiếm đâm thẳng hướng trần trần hậu tâm. Một kiếm này tốc độ số lượng thật sự là quá nhanh, xuất kỳ bất ý. Đợi đến cách khác mấy vị trưởng lão kịp phản ứng thời điểm kia một thanh kiếm đã là lửa xém lông mày. trần trần nhíu mày lại thân thể một bên hai chỉ khẽ động trực tiếp kẹp lấy án sát mà đến một kiếm trong đôi mắt hàn quang hiện hiện thấy rõ ràng án sát người lạnh giọng nói vu trưởng lão ngươi quả nhiên là phản đồ sau một khắc hai chỉ ngang nhiên phát lực mũi kiếm lập tức bị bẻ gãy cổ tay rung lên sắc bén mũi kiếm trực tiếp là xuyên qua vu trưởng lão cổ họng máu tươi vẩy ra Vũ trưởng lão hai mắt trừng lớn Một mặt khó có thể tin Thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước Sau đó mới ngã xuống đất Mấy vị trưởng lão khác thần sắc cũng là mười phần chấn kinh Ánh mắt nhìn chăm chú Vu trưởng lão Lại nhìn về phía trần trần Không biết nên làm thế nào cho phải Trần trần thần sắc bình tĩnh Lên tiếng nói đem Vu trưởng lão xử lý truyền lệnh xuống chân nguyên kiếm phái giới nghiêm Mấy vị trưởng lão trầm giọng nói, từ khi sư phụ của mình Mao thanh vũ sau khi qua đời, trần trần chính là nhận lấy chân nguyên kiếm phái trọng đại gánh. Hắn một mực tuân theo lấy mình di nguyện của sư phụ, để chân nguyên kiếm phái duy trì độc lập, không nguyện ý trở thành nam sở đế quốc trong tay công cụ. Nhưng là như thế này tùy theo mà đến liền là liên tục phiền phức. Trong tôn môn muốn vinh hoa phú quý các trưởng lão không hiểu. Bây giờ Hoàng đế Chu Minh Hoàng nổi giận. Hiện tại hắc kỳ uy hiếp. Bây giờ mày ở chân nguyên kiếm phái trước đó đường là càng ngày càng hẹp hòi Đồng thời hắn còn muốn gánh chịu lấy càng lớn phong hiểm. Hôm nay ám sát chỉ sợ sẽ là Chu Minh Hoàng kiệt tác. Hít sâu một hơi. Trần trần bắt đầu vận công chữa thương. chân nguyên kiếm phái nhất định phải làm ra phản kích không lại chỉ có thể tại trong yên lặng diệt vong. Thiên Khải Pháp Sư Đường Hoàng đến đây chân nguyên kiếm phái khiêu khích. Lại là bị trần trần trọng thương. Khí cơ bị thương nặng. Một thân tu vi cường đại cũng là vì đó ngã cảnh. Luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo dung nhan không già cũng là triệt để hủy đi. Chính như tuổi xế triều lão nhân. Một trận chiến này trần trần triệt để triển lộ thực lực của mình đủ để đưa thân tại võ bình bảng phía trên. Như thế. Chân nguyên kiếm phái từ trên xuống dưới cũng là an tâm mấy phần. Một cách tôn môn cường đại cũng không quyết định bởi tại có bao nhiêu đệ tử. Hắn nổi tình thâm hậu hay không. Mà là ở đỉnh phong cao thủ. Mao thanh vũ một mực ở vào võ bình bảng phía trên. Một thân cường đại kiếm đạo tu vi hoành hành thiên hạ. Mặc dù là như thế trai trở chân nguyên kiếm phái cũng là lực bất tòng tâm. Giật gấu vá vai. Vì sau Trần Trần quật khởi mạnh mẽ. Như thế chính là giảm bớt không ít Mao Thanh Vũ áp lực. Bây giờ Mao Thanh Vũ đã qua đời. Bộ này gánh tự nhiên là đặt ở Trần Trần trên thân. Thế nhưng là Trần Trần dù sao cũng là nhân tài mới nổi. chân Nguyên kiếm phái bên trong đối Trần Trần hoài nghi chi không ít người. Một trận chiến này Trần Trần triệt để chứng minh mình triệt để tiêu trừ trong tông môn chất vấn. Hắc Thủy Sơn Trang bị triệt để phá hủy. tại táng hồn lãnh khúc thủ đoạn phía dưới từ thần miếu bốn người trong miệng đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng trong mấy ngày nay thần miếu một mực tại tích xúc thực lực không chỉ có là không từ thủ đoạn trắng trợn lung lạc sang hồ cao thủ mà lại nguyên vốn thuộc về thần miếu cao thủ cũng là liên tục không ngừng đến hắn mục đích đúng là trưởng khống phiến đại lục này thế nhưng là lần này thần miếu làm việc mười phần nghiêm ngặt giữ bí mật Tất cả thần miếu cao thủ đều là từng nhóm đến. Từng cái ở giữa cũng không liên hệ. Dạng này cho dù là có người gặp bất chắc cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. hắc Thủy Sơn Trang bất quá là nhiều người cứ điểm bên trong một cách mà thôi. Đối với đây hết thầy. Lý Kỳ Phong sớm đã là có chỗ đoán chừng. Thế nhưng là trên thực tế trước mắt tình thế chi áp liệt vẫn là vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Tông chủ tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào Kim Xuyên trong thần sắc nhiều mấy phần ngưng trọng. Lý Kỳ Phong không có do dự chút nào, lên tiếng nói đi chân nguyên kiếm phái. Chúng ta muốn đi giúp trợ chân nguyên kiếm phái Kim Xuyên lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn. Chân nguyên kiếm phái sẽ trở thành minh hữu của chúng ta. Trợ giúp chân nguyên kiếm phái. Sao lại không phải tại trợ giúp chúng ta chính mình Kim Xuyên gật gật đầu Nói có đạo lý Nam sở đế quốc thần đều Trong ngữ thư phòng Chu Minh Hoàng trao mày Nhìn chăm Chú lên thiên khải pháp sư Chầm rãi nói Ngươi để chấm thất vọng Thiên khải pháp sư thần sắc trắng bịch Ánh mắt nhìn về phía Chu Minh Hoàng Chầm rãi nói Ngươi mục đích đã đạt đến Có làm sao lại thất vọng Chu Minh Hoàng lạnh giọng nói. Chấm muốn ngươi chém giết trần trần. Thiên Khải Pháp Sư ngữ khí bình tĩnh nói. Ta mặc dù không có giết chết trần trần. Nhưng là hắn cũng là bởi vì này bị trọng thương. Cái này chẳng lẽ không phải cơ hội của ngươi sao Chu Minh Hoàng chậm rãi gật đầu. Nhẹ nói. Cái này đích xác là chấm thời cơ. Thiên Khải Pháp Sư trong thần sắc lộ ra một tia vội vàng. lên tiếng nói, "Đã như vậy, ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi." Chu Minh Hoàng trong thần sắc hiện ra ý cười, nói, "Đương nhiên." Ầm ầm, tại tiếng vang ầm ầm bên trong, đại địa khẽ run lên. Vô luận là như thế nào, người cũng không nghĩ ra tại Ngự thư phòng hoàng vị phía dưới lại là cất giấu một cái cơ quan. Cái này cơ quan chỉ có các đời hoàng đế mới có thể biết. Cơ quan mở ra, Chu Minh Hoàng cùng Thiên Khải Pháp Sư cùng nhau tiến vào trong mật thất. Thiên Khải Pháp Sư trong thần sắc lộ ra một tia tha thiết. Chu Minh Hoàng đi ở phía trước. Nhẹ nói. Huyết Bồ Đề chính là ta nam sở chí bảo. Cũng là ta nam sở các đời Hoàng đế mượn nhờ tu luyện bảo vật. Thiên Khải Pháp Sư thần sắc vội vàng nói. Lão Phu nhất định sẽ ghi nhớ bệ hạ tặng bảo chi ăn. Ngay sau nhất định dốc hết toàn lực là nam sở hiểu mệnh Chu Minh Hoàng cười cười, nói, không cần Không cần thiên khải pháp sư trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh Trong chốc lát, chu Minh Hoàng đột nhiên quay người, một trưởng ngang nhiên đánh ra Phanh thiên khải pháp sư lập tức như gặp phải trọng kích thân thể đụng vào trên vách tường Ngươi cảm thấy chấm sẽ đem nam sở trí bảo cho ngươi cách này một ngoại nhân sao trong lời nói chu minh hoàng lần nữa ra quyền, thiên khải pháp sư thân thể lập tức co quắp ngã xuống đất, trong miệng máu tươi phun ra, khí tức trở nên mười phần uể oải. suy yếu, ngẩng đầu, thiên khải pháp sư nhìn xem chu minh hoàng, nói, ngươi một mực tại lợi dụng ta chu minh hoàng nhìn chăm chú lên thiên khải pháp sư, lạnh giọng nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, hiện tại là ta cơ hội tuyệt hảo, Chấm vừa vặn cần ngươi cách này một thân tu vi cường đại. Ngôn ngữ rơi xuống. Chu Minh Hoàng tay phải bỗng nhiên khẽ động. Trong chốc lát, nồng đậm hắc vụ tử trong lòng bàn tay của hắn càn quét mà ra. Tản mát ra đáng sợ thôn phệ chi lực. Sau một khắc, Chu Minh Hoàng năm ngón tay trột vào thiên khải pháp sư trên đỉnh đầu. Cường đại thôn phệ chi lực không đứng ở thôn phệ lấy thiên khải pháp sư tinh huyết cùng nội lực. Thiên Khải Pháp Sư thần sắc trở nên mười phần vặn vẹo. Thiên Hạ Kiếm Tông 122 chương 2421 thời cơ cường đại thôn phể tựa như là đao sắc bén đồng dạng từ phía trên Khải Pháp Sư trong thân thể bóc ra lấy máu tươi của hắn. Khó mà ngôn ngữ đau đớn càn quét toàn thân của hắn. Khiến cho hắn toàn thân trên dưới không khỏi run rẩy, Thần sắc trở nên mười phần lưu tình. Kêu rên âm thanh không ngừng phát ra. Ngươi thế mà tu luyện Tu luyện Tà công Thiên khải pháp sư giống dẫn nói Chu Minh Hoàng trong thần sắc hiện ra cười lạnh Nói thì tính sao Nôn ngữ rơi xuống Càng cường đại hơn thôn phệ chi lực bảo phát đi ra Thiên khải pháp sư giờ phút này Căn bản không có mảy may sức chống cự Tựa như là cái thớt gỗ trên cá nheo bình thường Chỉ có thể mặc cho lấy Chu Minh Hoàng thôn phệ lấy máu tươi của hắn sau một lát, thiên khải pháp sư sinh cơ đoạn tuyệt, trong thân thể tinh huyết toàn bộ mất đi, thi thể trở thành da bọc xương, hoàn toàn không thành hình người, tựa như là trong sa mạc hoang khô thi thể bình thường, vô luận là ai cũng không nghĩ ra cố thi thể này lúc trước vẫn là hoạt bát người. nhìn chăm chú lên trên mặt đất khô gầy thi thể chu minh hoàng chậm rãi nói, đa tạ nội lực của ngươi. lời nói vừa giúp. chu minh hoàng quay người tiến vào trong mật thất theo xâm nhập cái này trong mật thất lại là có động thiên khác nhiễm nhiên là một bộ thế ngoại đảo nguyên thế giới trong sơn động nguyên khí nồng độ viễn siêu tại ngoại giới một chút linh tuyền chậm rãi lưu động các loại quý hiếm gì thảo sinh trưởng trong đó sinh trưởng tại rừng sâu núi thắm bên trong nhân sâm hỏa linh chi đều là sinh trưởng ở trong đó To lớn trên thạch bích, Hỏa hồng sắc xây leo sinh trường Phía trên sinh trường huyết hồng sắc quả Từ xa nhìn lại Tựa như là thiêu đốt lên ngọn lửa Đây chính là nam sở hoàng tộc hao phí trăm năm mở ra tới động thiên phúc địa kia Hỏa hồng sắc quả chính là huyết bồ đề Nghe đồn rằng Cái này huyết bồ đề thế nhưng là từ kỳ lân huyết đổ vào lấy mà sinh trưởng mà thành Đúng là như thế huyết bồ đề chính là nam sở đế quốc chí bảo cũng là chỉ có hoàng đế mới có thể biết bí mật lúc trước hôm nay khải pháp sư cũng chính là vì cái này huyết bồ đề mới là lựa chọn đầu nhập vào chu minh hoàng là nam sở hiệu mệnh lấy xuống một viên huyết bồ đề chu minh hoàng trong thần sắc lộ ra mỉm cười cái này huyết bồ đề hết thầy có chín khỏa bây giờ hắn đã là luyện hóa tám khỏa Cách này thứ 9 khỏa hắn một mực không dám luyện hóa. Trước đó luyện hóa 8 khỏa. Khiến cho thân thể của hắn đã đạt đến cực hạn. Bây giờ hắn thôn phệ thiên khải pháp sư tinh huyết. Chính là luyện hóa cách này thứ 9 khỏa huyết bồ đề tốt nhất thời khắc. Huyết bồ đề nắm chặt trong tay. Một nháy mắt. Chu Minh Hoàng quanh thân lưu chuyển ra nồng đậm hắc vụ. Bắt đầu thôn phệ lấy huyết bồ đề bên trong tích chứa năng lượng cường đại. Xưa nay không thiếu tảo triều Chu Minh Hoàng lại là khó được vắng mặt ba ngày tảo triều. Cái này khiến Nam sở trên triều đình một mảnh xôn xao. Đại thần trong triều mười phần không rõ hắn nguyên do. Cho dù là Chu Minh Hoàng bên cạnh thân tin cũng là không rõ ràng Chu Minh Hoàng tung tích. Lớn như vậy trong Hoàng cung Chu Minh Hoàng tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Mấy ngày nay bên trong. Nếu không phải hàn sâm tính cả hoàng hậu hạ mệnh lệnh bắt buộc che giấu. Chỉ sợ triều đình đã là loạn. Giữa chưa. Hàn sâm chủ trì triều hội kết thúc. Cười đưa tiếng đại thần trong triều. Hắn trong thần sắc ý cười biến mất. Ánh mắt chầm chầm đảo qua đại điện. Trong thần sắc lộ ra một vẻ lo âu. Nếu là hoàng đế chu minh hoàng lại không xuất hiện. Chỉ sợ hắn rốt cuộc là không cách nào lại che giấu chân tướng. Đến lúc đó sẽ nhấc lên bao lớn gợn sóng chỉ sợ mặt cho là ai cũng là khó mà dự đoán. Bất thình lình. Hàn sâm thần sắc biến đổi, cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi ánh mắt lần nữa nhìn về phía hoàng vị. hắn tựa hồ thấy được hoàng vị phía trên ngồi tại một người. Hàn sâm ổn định tâm thần ánh mắt lần nữa nhìn về phía hoàng vị. Hoàng thượng. Hàn sâm thần sắc khiếp sợ nói. Giờ phút này. Hoàng đế Chu Minh Hoàng ngồi tại Hoàng vị phía trên. Thần sắc bình tĩnh. Tản mát ra minh mông như vực sâu khí tức. Bịt một tiếng hàn sâm quỳ dạp xuống đất, lên tiếng nói thần bái kiến Hoàng thượng. Chu Minh Hoàng gật gật đầu, bình tĩnh nói, mấy ngày nay bên trong ngươi vất vả. Hàn sâm lên tiếng nói, thần nguyện ý vì đế quốc quốc cung tận tụy. Chu Minh Hoàng bình tĩnh nói, ngươi để cao chiến thành, vô tòng tới gặp chấm. Trong ngữ thư phòng Chu Minh Hoàng tính tỏa bàn đọc sách về sau Hàn Sâm Cao Chiến Thành Vu Tòng ba người đứng thẳng bàn đọc sách trước đó Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh Không biết vì sao Đồng dạng là tu luyện người Cao Chiến Thành Vu Tòng cảm giác Thậm chí là ngay cả chưa hề tu luyện qua Hàn Sâm Cũng là phát giác được hôm nay Chu Minh Hoàng cùng trong ngày thường khác biệt Cho dù là Chu Minh Hoàng ngồi yên ở đó Bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Chu Minh Hoàng thân trên phát ra mạnh đại uy thế Bề hạ Ngài để chúng thần đến đây là vì chuyện gì Hàn Sâm lên tiếng nói Chu Minh Hoàng thần sắc bình tĩnh nói Chấm quyết định muốn diệt trừ chân nguyên kiếm phái Cái này Hàn Sâm thần sắc lập tức biến đổi Chân nguyên kiếm phái chính là nam sở đế quốc hộ nước Tông Môn Trong những năm này Chân nguyên kiếm phái tại Nam sở đế quốc bên trong ảnh hưởng khá lớn. Bây giờ Chu Minh Hoàng bỗng nhiên hạ lệnh muốn diệt trừ chân nguyên kiếm phái. Lướt qua chân nguyên kiếm phái thực lực như thế nào? Vẹn vẹn ảnh hưởng này lực chính là đủ để ở trong đế quốc nhấc lên sóng to gió lớn. Chu Minh Hoàng ánh mắt nhìn về phía hàn sâm. Lên tiếng nói. Có vấn đề hàn sâm nhẹ nói. Bệ hạ. Cái này chân nguyên kiếm phái dù sao cũng là siêu cấp tôn môn một trong. Nếu là chúng ta tùy tiện đối hắn ra tay. Chỉ sợ cần muốn trả giá rất lớn. Chu Minh Hoàng ánh mắt ngưng tụ. Lên tiếng nói. Chấm không phải muốn triệt để hủy diệt chân nguyên kiếm phái. Mà là xóa đi chân nguyên kiếm phái chi danh. Để đệ tử vì đế quốc sử dụng. Hàn sâm thần sắc hơi đổi nói bệ hạ. Làm như vậy chỉ sợ là. chỉ sợ là độ khó càng lớn. Tông môn để tử từ trước đến nay là đem tông môn danh dự xem làm sinh mệnh. Nếu là chúng ta muốn xóa đi chân nguyên kiếm phái chi danh, chỉ sợ là trả ra đại giới lớn hơn. Chu Minh Hoàng nhíu mày lại chậm rãi nói trước đó có lẽ không được, nhưng là bây giờ lại là có thể. Hàn Sâm, Cao Chiến Thành, Vu Tòng ba người thần sắc đều là biến đổi. Chu Minh Hoàng chậm rãi nói. Bây giờ kia trần trần đã là trọng thương. Chiến lược đại tổn. Đúng là chúng ta tuyệt hảo thời cơ. Hoàng thượng thần cảm thấy cũng là chúng ta cơ hội tốt. Cao chiến thành ngữ khí kiên quyết nói. Hắn chính là hắc kỷ đại thống. Tay cầm một vạn hắc kỷ. Một mực phụ trách giám sát chân nguyên kiếm phái. Cho tới nay hắn chính là vô cùng kiêng nghị trần trần thực lực. Bây giờ trần trần trọng thương. Tay hắn nắm chiến lực giáp thiên hạ Hắc Kỵ. Tự nhiên là không còn e ngại cái gì. Chu Minh Hoàng ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm. Vô luận như thế nào cũng tốt, Hàn Sâm chính là quân cơ các thủ phụ đại thần. Suy nghĩ một phen, Hàn Sâm trầm rãi gật đầu, nói bệ hạ, hiện tại đích thật là cơ hội tốt. Chu Minh Hoàng gật gật đầu, nói, như thế rất tốt. Ánh mắt nhìn về phía vu tòng. Chu Minh Hoàng lên tiếng nói. Vũ tướng quân, ngươi cùng cao thống lính tại ngày mai thời gian chính là đối chân nguyên kiếm phái phát động công kích. Nhớ kỹ là tốc độ nhất. Định phải nhanh trần trần phải chết. Tuân mệnh, là cao chiến thành cùng Vu tòng thần sắc đều là trở nên mười phần ngưng trọng. Thiên hạ kiếm tông 122 chương 2422 chiến chiến chiến hết thảy tựa hồ tại trần trần trong dữ liệu. Tại bình tĩnh mấy ngày sau, Nam Sở rốt cuộc đối chân nguyên kiếm phái phát động công kích Một vạn hắc kỵ, tám ngàn cấm quân. Đây chính là Nam Sở đế quốc trước mắt mạnh nhất chiến lực. Lúc tờ mờ sáng, nắng sớm mờ mờ. Cầm trong tay cung tiến cấm quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vu Tòng trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Lạnh giọng nói. Từ nay về sau. Trên đời này lại không cái gì chân nguyên kiếm phái. Ngôn ngữ rơi xuống, vô tòng sấp xỉ tại gầm thép mà nói bắn tên. Sau một khắc, vô số đạo tiếng xé gió vang lên. Mũi tên đâm thủng bầu trời. Tại thiên không bên trong vạch ra hoàn mỹ đường cong. Sau đó bắn giết hướng chân nguyên kiếm phái. Mưa tên không có dấu hiệu nào mà tới. Sắc bén đầu mũi tên trực tiếp là xuyên qua cửa sổ thậm chí là nóc nhà, vách tường. Chân nguyên kiếm phái tựa hồ triệt để biến thành tử vong địa ngục Không có một chỗ là an toàn Sắc bén tiến trở thành lưới hái của tử thần Vô tình tàn sát lấy sinh mệnh Trong lúc nhất thời kêu rên âm thanh không ngừng vang lên Ba đợt mưa tên về sau chân nguyên kiếm phái rốt cuộc có một tia cơ hội thở dốc. Mấy vị trưởng lão còn có 7-8 vị thực lực không tầm thường để tử xuất hiện tại chân nguyên kiếm phái trước đó Đối mặt với vòng thứ tư mưa tên không ngừng suốt kiếm Ý đầu ngăn cản trận này vô tình mưa tên Thế nhưng là Đối mặt với bàn bạc mưa tên Bọn hắn lực lượng thật sự là hèn mọn Bất quá là giữ vững được mấy giây về sau chính là bị bắn thành con nhím Sau đó ngã xuống đất Tại vòng thứ sáu mưa tên về sau Lại có chân nguyên kiếm phái để tử đứng dậy Lần này nhân số có 18 người bất quá bọn hắn vẫn là không cách nào kiên trì bao lâu thời gian vòng thứ bảy mưa tên trước mắt là đến lần này càng nhiều chân nguyên kiếm phái đệ tử đứng dậy có hơn 50 người tổ xây xong một đạo nhân tường ý đầu ngăn chặn mũi tên tập sát mưa tên vô tình bức tường người bất quá là trong chốc lát chính là biến mất tiếng mưa vẫn như cũ đang kéo dài càng nhiều chân nguyên kiếm phái đệ tử đứng dậy Càng nhiều người đứng ra càng nhiều người chết đi Nhưng cho dù là dạng này không có người lui lại nửa bước Giờ khắc này chân Nguyên kiếm phái đệ tử chưa từng có nhất trí đoàn kết Vu Tòng hai mắt không khỏi nheo lại Nam sở mũi tên chi uy phóng nhãn thiên hạ chỉ sợ cũng là không cùng tranh phong Cấm quân cung tên trong tay càng là từ đế quốc công tượng tỉ mỉ chế tạo Uy lực mạnh hơn Chân nguyên kiếm phái dài để tử cố ý đồ dùng trong tay mũi tên đến chặn đường mũi tên. Cái này chỉ sợ là tự tìm đường chết. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem các ngươi đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Vu tòng thanh âm trở nên mười phần băng lãnh, lại là mang theo mấy phần run rẩy Bất thình lình thanh thúy kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời ở giữa. Chân chân xuất hiện. Một thân thanh ý kiếm bào toàn thân lưu chuyển lên cường đại kiếm khí. lăng không mà tới, nương theo lấy trần trần mà đến còn có 13 ba chuôi lợi kiếm, mỗi bước ra một bước, lợi kiếm phía trên kiếm uy chính là tăng vọt mấy phần. dám giết ta chân nguyên kiếm phái đệ tử muốn chết trần trần phun ra một lời, quanh thân bàng bạc bà kiếm khí lập tức càn quét mà ra. sau một khắc, bắn chùm mà đến mưa tên lập tức đình chảy tại giữa không trung. trần trần nhíu mày lại trong đôi mắt sát ý mãnh liệt. Trong chốc lát đình chảy mũi tên lập tức thay đổi phương hướng bắn xếp hướng cấm quân. Trong cấm quân lập tức vang lên một mảnh kêu rên âm thanh. Vu tòng trong thần sắc lập tức lộ ra một tia chấn kinh. Chợt lộ ra ý cười. Ánh mắt nhìn về phía Trần Trần. Trầm giọng nói. Trần công chủ. Ta thế nhưng là chờ đắt lâu a Trần Trần mặt lạnh như xương, nói. Nhìn đến cái này nam sở là dung không được ta chân nguyên kiếm phái Vu Tòng cười lạnh nói Không phải nam sở không dung chân nguyên kiếm phái Mà là ngươi chân nguyên kiếm phái không biết điều Vì vậy căn bản cũng không có tồn tại cần thiết Trần Trần nói đã như vậy ta cũng không cần khách khí nữa cái gì Sau một khắc Một mực trường tại Trần Trần bên người 13 chuôi tuyệt thế lời kiếm đột nhiên mà động Mang theo đáng sợ uy thế xông về phía cấm quân. Mười ba chuôi lợi kiếm tội khô lạc hủ cấm quân quân lính tan giã. Bàng bạc kiếm khí càn quấy mà ra. Mười ba chuôi lợi kiếm tựa như là cử long va chạm. Chỗ đến. Cấm quân đều là bị vô tình chém giết. Ngự vu tòng phát ra gầm lên giận dữ. Cầm trong tay tấm chắn cấm quân lập tức nhao nhao vọt tới tuyến ngoài cùng. Lợi dùng trong tay tấm chắn phòng ngự. sau một lát mười ba chuôi lợi kiếm trở lại trần trần bên người cấm quân cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ tại mười ba chuôi lợi kiếm phía dưới hơn một ngàn người bị vô tình chém giết. trần trần yêu nguyên đứng lơ lửng trên không mặt lạnh như xương. cao chiến thành thôi động dưới hông chiến mã đi vào phía trước nhất ánh mắt nhìn về phía trần trần nhẹ nói trần tông chủ quả nhiên là phong mang còn tại a Trần Trần ngứ khí băng lãnh nói, đáng tiếc kiếm trong tay của ta còn chưa đủ nhiều lắm. Không cách nào toàn bộ chảm giết các ngươi. Cao Chiến Thành vừa cười vừa nói, Trần Tông Chủ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Bây giờ đã không phải là cái kia, chỉ cần là siêu cấp tông môn liền có thể làm mưa làm gió thế hệ. Đế quốc binh phong không ai có thể ngăn cản. Đã như vậy, Trần Nguyên kiếm phái sao không thuận theo trào lưu. là ta nam sở đế quốc xuất lực. Trần Trần cười lạnh nói, nếu là ta cử tuyệt đâu cao chiến thành thần sắc lập tức trở nên mười phần dữ tợn. Tức giận nói, cử tuyệt. Như vậy ta hắc kỷ sẽ triệt để hủy diệt các ngươi chân nguyên kiếm phái. Ngôn ngữ rơi xuống. Đại địa run rẩy. Toàn thân trên dưới mặc áo giáp màu đen. Toàn thân trên dưới tản mát ra mánh liệt sát khí. Tựa như là tuyệt thế sát thần đồng dạng hắc kỷ chạy nhanh đến. Đá song phương đá vạch mặt, như vậy cũng không cần lại che giấu Trần trần hai mắt không khỏi nheo lại, hàn ý đại thịnh. Mấy hơi về sau. Trần trần ánh mắt nhìn về phía sau lưng chân nguyên kiếm phái đệ tử. Chầm mặt một chút. Nói. Các vị chân nguyên kiếm phái dài đệ tử cũ. Hôm nay chính là ta chân nguyên kiếm phái lúc sinh tử. Không biết các vì có dám đánh một trận chiến một đạo kiên quyết thanh âm phát ra. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía thanh âm phát ra người. Đó là một chân nguyên kiếm phái đệ tử cũ, bất quá thân phận của hắn bây giờ chính là đầu bếp. Chiến tải ngắn ngồi yên lặng về sau, lại có một thanh âm phát ra. Chiến chiến chiến càng ngày càng nhiều thanh âm phát ra, đinh tai nhức ốc, truyền khắp tứ phương. Trần trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, giờ phút này hắn cảm giác được hết sức vui mừng. Cao Chiến Thành thần sắc biến đổi. Chợt trong thần sắc lộ ra tức giận. Lời kiếm ra khỏi vỏ. Âm thanh lạnh lùng nói. Tự tìm đường chết. Đang lúc Cao Chiến Thành hạ lệnh hắc kỳ công kích thời điểm. Một thân ảnh tựa như là rủ mị bình thường đến đến Cao Chiến Thành bên người. Thấp giọng ngôn ngữ. Cao chiến thành thần sắc biến đổi chợt gật gật đầu Một đội nhân mã từ xa mà tới Kia tung ra theo gió màu vàng long kỳ phá lệ bắt mắt Chu Minh Hoàng vì chân nguyên kiếm phái thế mà đích thân đến Đối với nam sở đế quốc tới nói Chân nguyên kiếm phái có đúng là bọn họ cần thiết Chu Minh Hoàng không thể đem chân nguyên kiếm phái để tử chém tận giết tuyệt Trần Tông Chủ đã lâu không gặp a Chu Minh Hoàng thu lại dưới hông chiến mã Ánh mắt nhìn về phía trần trần bình tĩnh nói Nhìn chăm chú lên chu Minh Hoàng Trần trần lông mày không khỏi nhíu một cái Thanh âm mười phần băng lãnh mà nói Ta không muốn nhìn thấy ngươi Thiên hạ kiếm tông 122 chương 2423 Quy thuận chu Minh Hoàng thần sắc yêu nguyên mười phần bình tĩnh Cũng không thấy nửa phần tức giận trầm rãi nói Chấm trong lòng rõ ràng. Trong lòng của ngươi hiện tại mười phần tức giận. oán hận chấm đối chân nguyên kiếm phái đồng binh. Nhưng cũng là tình thế bức bách. Tiến vào ta đến đây. Hắn mục đích đúng là vì bảo toàn chân nguyên kiếm phái. Trần trần lạnh giọng nói bảo toàn. Buồn cười bất quá là muốn để ta chân nguyên kiếm phái vì ngươi bán mạng mà thôi. chu Minh Hoàng nhìn chăm chú lên trần trần. Lên tiếng nói. Bây giờ là loạn thế. Ngươi cảm thấy chân nguyên kiếm phái khả năng chỉ lo thân mình sao trần trần tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói. Đây là ta chính chân nguyên kiếm phái sự tình. Cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Chu Minh Hoàng nói chấm là đang khuyên ngươi. Trần trần nói ta không cần. Chu Minh Hoàng nói hiểu mệnh tại đế quốc đây là ngươi đường ra duy nhất. Trần trần nói ta không tuyển chọn. chu minh hoàng thanh âm trở nên băng lạnh lên, lên tiếng nói, ngươi sao là dạng này lực lượng trần trần cười cười, thân thể khẽ động, quanh thân mười ba chuôi lợi kiếm cùng kêu lên kiếm minh, kiếm trong tay của ta cho ta đầy đủ lực lượng, chu minh hoàng sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi kiếm, buồn cười, sau một khắc chu minh hoàng quanh thân bộc phát ra khí thế cường đại, lạnh giọng nói, Chỉ sợ ngươi kiếm chỉ có thể là để ngươi thất vọng Trần Trần mày nhăn lại Trầm rãi nói thất vọng không thất vọng Chỉ có như vậy thử qua mới biết được Chu Minh Hoàng trầm mặt một chút Nói tốt chấm thỏa mãn ngươi Không có ai biết Trần Trần cùng Chu Minh Hoàng giao phong là kịch liệt giường nào Càng không người nào biết Chu Minh Hoàng thực lực tu vi đến cùng khủng bố đến mức nào Chỉ có người biết kết quả cuối cùng Trần Trần bại Thất bại thảm hại. Hai tay bị bẻ gãy. Ngực trên vết thương mười phần dữ tợn. Tựa như là cũng bị giá thú lời trào xé sách đồng dạng. Khí tức mười phần uể oải, Thân sắc trắng mịt, Rốt cuộc không trong ngày thường như vậy ngạo khí. Chu Minh Hoàng An nhiên trở về, lúc này liền là hạ lệnh Hắc Kỳ rút về. Nhìn thấy Trần Trần Thân chịu trọng thương chân nguyên kiếm phái đám người trở nên mười phần phấn nộ, nhau nhau yêu cầu xuất thủ. trần trần lắc đầu mệnh lệnh chân nguyên kiếm phái quy thuận tại nam sở đế quốc trấn kinh phấn nộ giận mắng chân nguyên kiếm phái dài đệ tử cũ đều là cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi trần thái độ mười phần kiên quyết lấy tôn chủ chi mệnh yêu cầu chân nguyên kiếm phái chúng đệ tử không thể không tuân theo đối với chân nguyên kiếm phái quy thuận chu minh hoàng cảm giác được mười phần hài lòng ánh mắt đảo qua sắc mặt trắng mệt như tờ giấy trần trần Chu Minh Hoàng cười cười Sau đó truyền lệnh đem Trần Trần bắt giữ tại tử lao bên trong Bây giờ chân nguyên kiếm phái là quy thuận Mà dù sao là tình thế bức bách Bảo vệ không tốt ngày sau có thể hay không lại sinh ra phản loạn chi tâm. Chỉ có đem Trần Trần cầm nắm ở trong tay Như thế không thể nghi ngờ là trưởng khống lấy chân nguyên kiếm phái Đối cho mình xích sắt thân trên cấm quân Trần Trần thần sắc bình tĩnh Không có chút nào chống lại. Đây hết thảy tựa hồ là đương nhiên. Chân nguyên kiếm phái như vậy hủy diệt. Ai cũng không thể đoán được chân nguyên kiếm phái hủy diệt sẽ như thế vội vàng. Giống như là tinh không vạn lý bỗng nhiên rơi ra bão tố. Để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong giang hồ càng là nhấp lên sóng to gió lớn. Siêu cấp tôn môn đã từng thế nhưng là trong giang hồ cao cao tại thượng tồn tại. Lại là không nghĩ tới cũng có hủy diệt một ngày. Nếu là nói đã từng quan âm tông hủy diệt chính là chọc chúng nổ, Tường đổ mọi người đẩy. Như vậy chân nguyên kiếm phái hủy diệt hoàn toàn là nam sở đế quốc gây nên. Cách này khiến thế nhân đang cảm thán nam sở đế quốc cường đại thời điểm. Cũng là thổn thức chân nguyên kiếm phái bất hạnh. Lý Kỳ Phong một nhóm người đi tới thần đều. Toàn bộ thần đều đầu đường cối ngõ bên trong đều là đang nghị luận chân nguyên kiếm phái hủy diệt sự tình. Đem chén rượu bên trong liệt tửu chậm rãi uống xong. Lý Kỳ Phong cảm thụ được trong cổ họng nóng bỏng cảm giác. Lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn cuối cùng vẫn là đến chậm một bước. Chân nguyên kiếm phái đã là đến một bước này. Kim xuyên trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Nhẹ giọng hỏi. Tông chủ. chẳng lẽ chúng ta còn muốn xuất thủ sao Lý Kỳ Phong xa vào đến trong trầm tư. Sau một lát, trầm rãi nói: các ngươi đi thần đều bên ngoài rừng cây chờ, chuẩn bị tốt khoái mã. Kim xuyên thần sắc lập tức biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói: tông chủ. Một cái kia độc thân tiến đến cứu trần trần Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói. Không được sao nghĩ đến trầm mặc ít nói triệu dai lên tiếng nói Dạng này tuyệt đối không được Cái này thần đều chính là nam sở đế quốc địa bàn Chúng ta đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả Tông chủ độc thân một tiếng đi cứu người chỉ sợ là nguy hiểm trùng điệp Tuyệt đối không thể làm như vậy Kim xuyên theo sát phía sau nói Đích thật là như thế Căn cứ chúng ta đạt được tình báo Trần Trần đã bị bắt giữ tại tử lao bên trong. Nơi đó chỉ sợ sớm đã là bố trí xong cảm bấy đang đợi người đi nhảy đâu. Diệp Hạ gật gật đầu, nói, ta cũng là cảm thấy làm như vậy thật sự là quá mạo hiểm. Lý Kỳ Phong một mực giữ yên lặng. Ánh mắt của mọi người nhất trí rơi vào táng hồn trên thân. Táng hồn không giống với Kim Xuyên. Diệp Hạ cùng triệu dai. Hắn vốn là trong giang hồ thích khách. Kiếm Tông du lịch thiên hạ để tử có với hắn Hắn mới là xe ở Kiếm Tông có nguy thời điểm xuất thủ Về sau gia nhập vào Kiếm Tông bên trong liền là trở thành chuyện đương nhiên Đối với loại chuyện này, táng hồn so với bọn hắn có kinh nghiệm hơn nhiều Táng hồn để ly rượu trong tay xuống, nhẹ nói Ta cũng là cảm thấy cứu người quá mức mạo hiểm không thể được Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói ai nói ta muốn đi tử lao bên trong cứu người rồi người tôn chủ kia có ý tứ là kim xuyên đám người trong thần sắc đều là người phần nghi hoặc lý kỳ phong nói ta muốn hướng chu minh hoàng muốn người kim xuyên bọn người thần sắc càng thêm không hiểu chu minh hoàng chính là nam sở hoàng đế thân cư trong hoàng cung muốn hướng chu minh hoàng muốn người cách này chỉ sợ so tử lao bên trong cứu người áp lực khó khăn càng lớn Lại không nói trước trong hoàng cung cấm quân cùng hắc kỷ đến cỡ nào khó có thể đối phó Vẹn vẹn chu minh hoàng bên người án bên trong bảo hộ cao thủ chỉ sợ đều là khó có thể đối phó Tông chủ ta cảm thấy chúng ta vẫn là thật tốt quy hoạch một phen lại đi cứu người Kim Xuyên vẻ mặt nghiêm túc nói Lý Kỳ Phong lắc đầu nói không thể lần này ta nhất định phải cứu ra trần trần Vì cái gì tán hồn trầm âm thanh hỏi Lý Kỳ Phong nói, hắn là bằng hữu của ta. Lập tức, táng hồn bọn bốn người đều là hai mặt nhìn nhau. Mấy hơi về sau, táng hồn tướng trong chén liệt tửu rót vào đến trong cổ họng, Lên tiếng nói, lý do này mười phần đầy đủ. Không cách nào phản bác. Ta giúp ngươi đi. Vậy ta cũng đi. Triệu dai lưu loát nói, ta cũng đi. Diệp hạ ngữ khí mười phần kiên quyết. Ta cũng đi. Kim Xuyên gấp giọng nói. Lý Kỳ Phong lắc đầu. trầm rãi nói. Cho dù là chúng ta năm người liên thủ chỉ sợ cũng chưa hẳn là nam sở chúng hơn cao thủ đối thủ. Đến lúc đó muốn toàn thân trở ra càng khó. Có một cái trần trần đã là đầy đủ ta nhức đầu. Ta cũng không thể đem các ngươi góp đi vào. Ta cũng không muốn đến lúc đó lại phí hết tâm tư đi cứu các ngươi. Thiên Hạ Kiếm Tông 122 chương 2424 Cảm Bấy Hoàng Cung trong ngự thư phòng. Hàn Sâm Cao Chiến Thành đứng yên ở bàn đọc sách trước đó. Chu Minh Hoàng đang xem một đạo sổ gấp. Đạo này sổ gấp là từ tuần tra phủ khẩn cấp đưa tới. Xem hết sổ gấp. Chu Minh Hoàng thần sắc như trước. trầm rãi nói. Hôm nay chấm muốn các ngươi tới nơi này là vì chuyện gì không biết các ngươi có thể biết. Hàn Sâm nhìn thoáng qua cao chiến thành, nhẹ nói, nghĩ đến hoàng thượng là vì thương nghị chân nguyên kiếm phái đệ tử sự tình. Chu Minh Hoàng gật gật đầu. Nói. Lần này chấm mặc dù cầm chắc lấy trần trần. Khiến cho lấy chân nguyên kiếm phái tạm thời quy thuận tại đế quốc. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Chúng ta nhất định phải nhất lao vĩnh giật giải quyết hậu hoạn. Hàn Sâm lên tiếng nói. bệ hạ nói lên vấn đề lão thần ngược lại là có chút cách biện pháp không biết khi được không khi đi chu minh hoàng nói Giảng hàn sâm gật gật đầu nói lần này chân nguyên kiếm phái uy thuận đích thật là tình thế bức bách cũng là trần trần hành động bất đắc dĩ bất quá cũng là chúng ta cơ hội tuyệt hảo chúng ta có thể thuận thế từng bước xâm chiếm chân nguyên kiếm phái đệ tử chu minh hoàng chậm âm thanh hỏi Như thế nào từng bước xâm chiếm pháp hàn xâm nhẹ nói Rất đơn giản Chúng ta đối chân nguyên kiếm phái để tử khai thác lôi ghéo chia cắt sách lược Đối những cái kia thực lực không tệ Lại là ý chí không kiên định người Chúng ta hứa cho quan to lục hậu Để bọn hắn là ta nam sở đế quốc hiệu mệnh Về phần những cái kia không cách nào lôi ghéo người Chúng ta cũng không thể lãng phí một cách vô ích bệ hạ không phải dự định muốn đối thiên thịnh xuất binh sao những người này nạp làm tiên phong thế nhưng là mười phần thích hợp chu minh hoàng chậm rãi gật đầu lên tiếng nói nay biện pháp rất tốt có thể vì ta nam sở sử dụng cho quan to lục hậu về phần những cái kia một mực lòng mang gì tâm người toàn bộ phái đến tiền tuyến xem như tiên phong là hàn sâm gật gật đầu Theo hàn sâm rời đi trong ngữ thư phòng chỉ còn lại Cao Chiến Thành cùng Chu Minh Hoàng hai người. Chu Minh Hoàng ánh mắt đảo qua Cao Chiến Thành. trầm giọng nói. Ngươi thế nhưng là biết tuần tra phủ khẩn cấp đưa tới sổ gấp là cái gì không Cao Chiến Thành nói. Thần không biết. Chu Minh Hoàng đem sổ gấp ném Cao Chiến Thành. Cao Chiến Thành tiếp nhận sổ gấp cẩn thận nhìn lại. Sau một lát, Cao Chiến Thành thần sắc trở nên hết sức khó coi, lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong thế mà tới. chu Minh Hoàng chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong tới, đây cũng là mang ý nghĩa phiền phức của chúng ta cũng đã tới. Cao Chiến Thành gật gật đầu. Thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc. Nói, bệ hạ, ta cái này đi an bài. Tuyệt sẽ không cho Lý Kỳ Phong mảy may thời cơ. chu Minh Hoàng chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía cao chiến thành Thần sắc mười phần nghiêm túc nói Nhớ kỹ Đạt lý kỳ phong tới Liền không thể để hắn còn sống rời đi Nếu không tất thành ta nam sở họa lớn Cao chiến thành thần sắc nghiêm túc nói Đêm dài Một đoàn không biết từ nơi nào bay tới mây đen che lại ánh trăng trong sáng Lý Kỳ Phong tựa như là u linh xuất hiện tại trên nóc nhà, cách đó không xa chính là nam sở tử lao. Tâm ý khẽ động. Cường đại niệm lực thao túng một thanh kiếm sắc vạch phá thiên không. Tựa như là một viên lưu tinh ám sát hướng tử lao bên trong. Sau một khắc, bàng bạc bà kiếm khí càn quấy mà ra. Đề phòng xâm nghiêm tử lao bên trong lập tức nhấc lên kinh khủng khí lãng, mấy căn phòng lập tức sụp đổ bụi đất tung bay. Trong chốc lát, trước đó đèn đuốc ảm đảm tử lao lập tức đèn đuốc trở nên tươi sáng. Tiếng bước chân dày đặt vang lên. Phủ cận trong đường phú còn vang lên tiếng vó ngựa. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chính như hắn dự liệu như vậy. Chỉ sợ tại hắn bước vào thần đều một khắc này. Đã là bị người để mắt tới. Hiện tại chính bố trí song cảm bấy đang đợi hắn đâu. Ý cười thu lại. Lý Kỳ Phong lần nữa thao túng một thanh kiếm chém tới tử lao. Lăng lệ kiếm uy lần nữa càn quấy mà ra. Thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong không còn đi để ý tới. Hướng phía hoàng cung mà đi. Tối nay. Vô luận là cấm quân cũng tốt vẫn là hắc kỳ cũng tốt. Lực chú ý toàn bộ tại tử lao. Đây không thể nghi ngờ là đưa cho Lý Kỳ Phong cơ hội tuyệt hảo. Người nhẹ như yến. Lý Kỳ Phong không cần trong chốc lát chính là đi vào bên ngoài hoàng cung. An tính phủ phục tại nóc nhà thời điểm. Lý Kỳ Phong cẩn thận suy tính lấy tuần tra sĩ tốt thời gian. Sau một lát, Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động. Như là lướt đi bình thường. Đi vào tường thành dưới chân. Thận trọng vòng qua tuần tra binh lính, Lý Kỳ Phong không ngừng tiến vào trong hoàng cung nội bộ. Bất thình lình, một đạo bén nhọn thanh âm đâm thủng thiên không. Kia là cột huyết sáo mũi tên. Tại mũi tên đâm thủng thiên không trong nháy mắt trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng Cấm quân từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, hắc kỵ theo sát phía sau. Một không hoàng đuổi bị nhấc tới. Chu Minh Hoàng ngồi tại hoàng đuổi phía trên trong thần sắc mang theo ý cười. Lý Kỳ Phong Lý Tôn Chủ, ta thế nhưng là chờ đắt lâu. Chu Minh Hoàng cao giọng nói, Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua phủ cận vây quanh cấm quân. Còn cũng có sau áp trần hắc kỵ, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, Chu Minh Hoàng, ta hôm nay là đến yếu nhân. Chu Minh Hoàng cười cười, nói, Lý tôn Chủ là vì trần trần mà đến đây đi Lý Kỳ Phong nói, đương nhiên. Chu Minh Hoàng chậm rãi nói, "Thế nhưng là hành vi của ngươi như vậy cũng không phải quang minh chính đại hành vi." Lý Kỳ Phong bình tĩnh nói, "Phi thường sự tình, đúng vô cùng đợi." Chu Minh Hoàng gật gật đầu, nói, "Lý tông chủ, đã ngươi muốn người, đại khái có thể mở miệng, làm gì như thế đại phí khổ tâm?" Lý Kỳ Phong trầm mặt một chút, nói, "Thiên hạ này chỉ sợ là không có chuyện tiện nghi như vậy." Chu Minh Hoàng nhẹ nói, đương nhiên. Lý Kỳ Phong nói, ngươi muốn cái gì? Chu Minh Hoàng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, rất đơn giản. Chấm hy vọng cùng kiếm tông hợp tác. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta cử tuyệt. Chu Minh Hoàng mà nói, Lý Tông chủ còn chưa biết hiểu chấm mở ra điều kiện, liền cự tuyệt như thế dứt khoát. Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh mà nói, lúc trước. chân nguyên kiếm phái cũng là như thế bị ngươi lừa gạt mà đến hiện tại kết cục như thế nào chu minh hoàng vừa cười vừa nói kiếm tông không giống lý kỳ phong vừa cười vừa nói không có cái gì không giống chu minh hoàng gật gật đầu nói đã như vậy vậy liền đắc tội ngôn ngữ rơi xuống thái giám giơ lên hoàng đuổi rời đi chu minh hoàng nhẹ nhàng phất phất tay một đạo gầm thép âm thanh vang vọng tứ phương vận sức chờ phát động cấm quân đột nhiên đột nhiên mà động Chém tới Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong đứng ở tại chỗ Hai tay khẽ động Bàng bạc bà kiếm khí càn quét mà ra Sau đó lấy hắn làm trung tâm Tứ ngược mà ra oanh sát hướng tứ phương Bỗng nhiên trong lúc đó Xông về phía Lý Kỳ Phong cấm quân đều bị đánh bay Chết thì chết trọng thương trọng thương Chu Minh Hoàng giao ra trần trần gầm lên giận dữ phát ra. Thần Dụ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đầu lăng lệ kiếm long trùng sát mà ra. Sau một khắc, chặn đường tại Lý Kỳ Phong trước người cấm quân, hắc kỳ bị đụng bay. Một con đường bị va chạm ra. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, xông về phía Chu Minh Hoàng. Thiên hạ kiếm tông 122 chương 2425 sông cung thần dụ kiếm lấy vô địch uy thế phá tan cấm quân cùng hắc kỷ vây khốn. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động. Sông về phía Chu Minh Hoàng. Mắt sạc trước mắt vua. Đạo lý này Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng là hiểu được. Bất thình lình, một thân ảnh chặn đường trước mặt Lý Kỳ Phong đối diện chính là cương mãnh một quyền. Một vị cấm quân thống lính xuất thủ. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi đưa tay chính là một quyền. Một quyền này bên trong ẩm chứa kiếm khí bén nhọn. Tại hai quyền đụng vào nhau trong nháy mắt. Vì cấm quân thống lính này thần sắc kinh biến. Cánh tay phải bên trên áo giáp tính cả ốm tay áo tại bên trong toàn bộ trở thành hóa thành vỡ nát. Hắn trên cánh tay gân mạch từng khúc đoạn đi. Dưới da chỗ sâu màu đỏ sậm máu. kêu đau một tiếng phát ra, vị này thống lính thân thể hướng về sau thối lui. tại hai người giao thủ trong nháy mắt, thần dù kiếm phá tan lỗ hồng lần nữa bị chắn, hơn nữa là càng thêm rắn chắc. tại một mảnh tiếng la giết bên trong, dày đặc trường thương ám sát hướng lý kỳ phong, lý kỳ phong thân thể phóng lên tận trời. sau đó một cước đạp xuống, ám sát hướng hắn trường thương lập tức bị hắn giẫm tại dưới chân. sau một khắc. Trường thương ngang nhiên phát lực, Lý Kỳ Phong thân thể bị cường đại lực đảo bốc lên. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa đằng không mà lên. Quanh thân vườn quanh bàng bạc kiếm khí bên trong tám chuôi cử kiếm diễn sinh mà ra uy thế lăng lệ. Thân thể lần nữa rơi xuống, vần quanh quanh thân tám kiếm đột nhiên trùng sát mà ra. Kêu dên chi tiếng vang lên. Lý Kỳ Phong bốn phía cấm quân lập tức bị vô tình chém giết. Máu tươi vẩy ra. Gãy chi bay tán loạn. Thân thể rơi xuống đất. Lại có giày đặt trường thương án sát hướng Lý Kỳ Phong. Hai tay triển khai, Lý Kỳ Phong hệ số đem án sát hướng hắn trường thương ôm vào lòng. Bá đạo kiếm khí bộc phát ra. Trường thương bị chặn ngang chặt đứt. Sau đó trở thành Lý Kỳ Phong trong tay lời kiếm. Xông về phía tứ phương. Trong khoảnh khắc, Lý Kỳ Phong bên người một ngụm. Vừa rồi xông về phía hắn cấm quân trực tiếp bị sắc bén trường thương xuyên qua thân thể. Đóng đinh trên mặt đất. Vu Tòng đứng ở cách đó không xa. Trong tay nắm chặt trọng đao. Nhìn xem kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên mà chết cấm quân. Thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Thậm chí tay cầm đao của hắn đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Dùng dây thừng. vu tổng cơ hộ từ trong hàm răng cứ thế mà gạt ra ba chữ này. Giờ phút này. Lý Kỳ Phong tựa như là cái thế anh hùng hạ phàm chỗ đến, không người nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Dày đặt dây thừng từ các cái góc độ ném Lý Kỳ Phong. Đối mặt với đại triển thần uy Lý Kỳ Phong. Bọn hắn chỉ có thể ị vào dây thừng đến trói buộc Lý Kỳ Phong. Mọi người đều biết. Cho dù là cường đại hơn nữa võ giả cũng là không dám cùng quân đội chính diện giao phong. Cũng không cách khác. Một cách lực lượng trung quy là có hạn. Cũng có hao hết thời điểm. Như vậy là Đại La Kim tiên tới. Chỉ sợ cũng là không thể chống đỡ được ở kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên đại quân trùng sát. Bất quá thế gian này căn bản cũng không có ngu xuẩn như vậy đến cực điểm người chọn cùng một nhánh đại quân đối kháng chính diện. Lực chiến mà chết, đối mặt với bộ hướng dây chói của mình Lý Kỳ Phong hai chỉ quét ngang mà ra Kiếm khí bén nhọn trực tiếp cầm dây chói phá hủy Tay phải vươn ra, thần dụ kiếm trở lại trong tay của hắn Đại giang đông khứ, lăng lệ một kiếm chém giết mà ra Một con đường lần nữa được mở mang ra Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong nhanh chân mà đi Một mực quan chiến vu tòng thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Thậm chí hô hấp của hắn đều là trở nên mười phần nặng nề. Tay cầm đao càng thêm dùng sức. Lại là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Gầm lên giận dữ phát ra. Vu tòng nhanh chân bước ra. Trong tay trọng đao thuần thế mà động. Mang theo bọc lấy bá đạo uy thế chém vào hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, một kiếm nghênh tiếp. đột nhiên trong lúc đó vu tòng trọng đao lập tức lập tức bị vô tình chặt đứt to lớn lực đạo khiến cho lấy vu tòng thân thể hướng về sau mà đi thân thể trùng điệp đụng vào trên bậc thang một ngụm máu tươi không tự chủ được phun ra lý kỳ phong tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước ngăn lại hắn vu tòng giận dữ hết cấm quân từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua chặn đường tại lý kỳ phong trước người Khiến cho Lý Kỳ Phong khó mà tiến thêm nửa phần Trong đôi mắt hẳn ý như băng Lý Kỳ Phong trong tay thần dụ kiếm phía trên bàn bạc kiếm khí giống như giếng phun chi thế bộc phát ra Kiếm khai thiên môn Kinh khủng kiếm uy càn quấy mà ra Lấy thế tồi khô lạp hổ chém tới trùng sát mà đến cấm quân Một đạo đại lộ xuất hiện lần nữa tại Lý Kỳ Phong trước người Con đường này hai bên toàn bộ là thi thể, máu tươi trên mặt đất chảy xuôi tựa như là dòng suối nhỏ đồng dạng. Lý Kỳ Phong chậm rãi mà đi. Ngăn lại hắn giết hắn vô tòng phát ra gầm thép âm thanh liên tục không ngừng vang lên. Không sợ chết cấm quân lần nữa xông về phía Lý Kỳ Phong. xuất kiếm. Tiến lên. Lý Kỳ Phong thần sắc mười phần bình tĩnh. Hắn không ngừng tái diễn hai cái động tác này. Mỗi một lần xuất kiếm, Lý Kỳ Phong liền là có thể hướng phía trước đi ra một bước. Tươi máu nhuộm đỏ quần áo của hắn. Khiến cho trên mặt đất có vẻ hơi sền sệt. Thi thể bày biện ra khác biệt tư thế đổ vào Lý Kỳ Phong dưới chân. Thậm chí là trở thành Lý Kỳ Phong dưới chân chướng ngại vật. Khiến cho hắn không thể không vượt qua. Một vòng máu tươi tung tóe vung mà đến che khiến Lý Kỳ Phong ánh mắt. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong không nhúc nhích chút nào. Hắn tiếp tục máy móc lặp lại giống nhau động tác. Xuất kiếm tiến lên. Hồi lâu sau. Lý Kỳ Phong dưới kiếm lại không người đến đây chịu chết. Lý Kỳ Phong trước mắt lập tức sáng lên. Một loại bát khai vân vụ mỗi ngày minh cảm giác. Ánh mắt nhìn về phía tứ phương. Vô luận là cấm quân cũng tốt. Vẫn là hắc kỳ cũng được. Giờ phút này nhìn xem Lý Kỳ Phong. Giống như là thấy được tử thần bình thường Trong thần sắc đều là e ngại Không dám tiếp tục ra tay xếp cho ta lên a Vu Tòng khàn cả giọng giống giận Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra ý cười Tay nắm lấy thần dụ kiếm chậm rãi chuyển động thân khô Chỉ hướng tứ phương Không người còn dám ra tay với Lý Kỳ Phong Vu Tòng trong thần sắc lộ ra mỉm cười Con mắt nhìn một chút sau lưng đóng chặt cửa lớn Phát ra gầm lên giận dữ. Trong tay trọng đao chém giết hướng Lý Kỳ Phong. xuất kiếm, giết người. Lý Kỳ Phong tựa như là làm lấy một kiện mời phần tự nhiên mà tùy ý sự tình đồng dạng. Thần dụ kiếm lắc một cái, phía trên máu tươi nhỏ xuống. Lý Kỳ Phong trực tiếp là trực tiếp đi ra. Không tiếp tục đi nhìn một chút. Vu Tòng đã trở thành một cố thi thể. Hắn không cần thiết lãng phí nữa tinh lực. Chu Minh Hoàng, giao ra trần trần. Lý Kỳ Phong đến đến trước đại điện tiếng vang ầm ầm truyền ra. Sau một khắc, đại điện cửa bị mở ra. Dày đặc thân ảnh từ đại điện bên trong tuôn ra. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh đứng ở trước đại điện. Lý công Chủ hôm nay tới liền đừng đi. Một đạo bén nhọn thanh âm truyền ra. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động. Nhìn chăm chú trước mắt vị này trưởng quản hoàng cung quan lại đại nội tổng quản hứa cường trầm rãi nói Làm phiền ngươi đi thông báo một tiếng chu minh hoàng Nếu là trần trần có nửa phần tổn thương Ta đời này nghèo đem hết toàn lực Tất muốn chém giết nam sở tất cả hoàng tộc Un um ào Hứa cường phun ra hai cái chữ Sau một khắc Đứng ở trước đại điện 38 tên trên mặt mặt nạ màu đen tử sĩ xông về phía Lý Kỳ Phong. Khóe miệng khẽ động trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động.